Chương 60, Thanh Phong Lang 7. Tô Bạch đi theo Hồ Vương, đi vào một gốc cổ thụ che trời trước mặt. Cổ thụ phía dưới thình lình có một cái cự đại hốc cây. Lúc này Hồ Vương là thu nhỏ hình thể trạng thái, cùng Tô Bạch không sai biệt lắm. Hồ chủ mời vào bên trong. Hồ Vương nhiệt tình mở miệng, đồng thời trong lòng cũng là bùi bùi mãi thôi. Mình đường đường Hồ Vương, khi nào nhiệt tình đến loại trình độ này? Nhưng không có cách nào ai kêu nó được chứng kiến Tô Bạch thủ nó đâu. Nó so mặc dao càng thêm chỉ sợ. Nếu như khi đó có thể che chở Tô Bạch, liền sẽ không phát sinh hôm nay tình huống. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hồ Vương. Không cần khách khí như thế, cùng bình thường đồng dạng là xong." Tô Bạch do dự một chút về sau, vẫn là mở miệng nói. Hồ Vương nghe được Tô Bạch về sau, hơi sững sờ, một lát sau, vẻ mặt tươi cười. "Xem ra, Tô Bạch đối Hồ tộc còn có cảm tình, ngày sau chưa hẳn không có khả năng cứu vẫn. Tăng thêm còn có tiểu họa tại, không nói ngày sau Tô Bạch sẽ đem Hồ tộc coi là mình tộc đàn, nhưng gặp nạn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trợ giúp một hai." Tô Bạch đi theo Hồ Vương tiến vào bên trong hốc cây, lời khách sáo trò chuyện vài câu. Tô Bạch thẳng vào chủ đề, "Hồ Vương, tiểu họa bên kia không cần phải để ý đến quá nghiêm, mặc cho nó đi là xong." Trước đó ta nói không cần để ở trong lòng." Hồ Vương nghe đây, khẽ gật đầu một cái, "Được rồi, ta đã biết, ngày mai ta liền truyền lệnh xuống. Không có hỏi thăm nguyên nhân, dù sao không cần thiết. Còn nữa, dạng này cũng rất tốt." Đa Tạ. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Hồ Vương xuất ra mình chân tàng rượu trái cây khoản đãi Tô Bạch, "Hồ chủ, đến uống rượu, đây chính là lão phu chân tàng nhiều năm rượu trái cây, dùng ngàn năm nguyên linh quả hữu chế mà thành." Mấy bình rượu trái cây chống rông xuất hiện, Hồ Vương đem nó đặt ở Tô Bạch trước mặt. Nồng đậm rượu trái cây hương tràn ngập ra, nghe nói mùi rượu đều cảm thấy mỹ vị. Tô Bạch cười cười, mỉm cười mở miệng, đa tạ Hồ Vương nhiệt tình khoản đãi. Ha ha, có thể khoản đãi Hồ chủ là lão phu đều vinh hạnh. Hồ Vương cười ha ha một tiếng, hào sảng mở miệng. Hồ Vương bưng lên rượu trái cây, "Đến, Hồ chủ, lão phu kính ngươi." Tô Bạch cười cười, bưng lên rượu trái cây, cùng đụng phải một cái chén, "Uống." Cái này Hồ Vương ngược lại là rất nhân tình vị. Rượu trái cây vào trong bụng, ấm áp, rất dễ chịu. Cứ như vậy, Tô Bạch cùng Hồ Vương uống một đoạn thời gian. Đột nhiên Hồ Vương mở miệng hỏi thăm về đến, "Hồ chủ, ngươi cảm thấy hồ tộc thế nào?" "Rất không tệ, còn có, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì." như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không ra tay với Hồ tộc, nếu như muốn xuất thủ, tại các ngươi muốn đem ta giao cho mặc giao thời điểm, ta đã sớm độc thủ." Tô Bạch bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù Tô Bạch uống nhiều rượu, nhưng ý thức vẫn là rất rõ ràng, nhìn ra được Hồ Vương đến cùng muốn nói cái gì. Bất quá cái này rượu trái cây kình vẫn là thật lớn, Tô Bạch uống không sai biệt lắm một bình, liền có cảm rất say. Dù sao Tô Bạch thế nhưng là yêu vương tám tầng cảnh giới, tiểu lượng tự nhiên là rất không tệ. Hồ Vương nghe đây, cười khổ vài tiếng, "Tô Bạch, lão phu cùng tộc trưởng cũng là vì tộc đàn suy nghĩ, bất đắc dĩ mới làm ra loại chuyện này." bất quá cũng là chúng ta trước có lỗi với người lão phu ở chỗ này đại biểu hồ tộc thận trọng thành đạo một tiếng xin lỗi đúng không không đợi hồ vương nói xong tô bạch liền đánh gãy nó không cần như thế ta cũng không có để ở trong lòng dù nói thế nào hồ tộc cũng là tại nó nhỏ yếu nhất thời điểm cho nó một ngôi nhà một cái dựa vào tô bạch cũng không phải là vong ân phụ nghĩa yêu thú ân oán rõ ràng coi như cùng đổ mặt lộ cũng sẽ không ra tay với hồ tộc hồ vương cảm động đến nước mắt tuôn đầy mặt nặng ngây gật đầu ta ân hồ chủ ngươi thông cảm gọi ta tô bạch liền có thể dù nói thế nào ngươi cũng là trưởng bối của ta Tô Bạch khoát tay áo, lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Kia Tô Bạch, chúng ta tiếp tục uống, không say không về. Hồ Vương nín khóc mỉm cười, dơ lên rượu bình, hào sảng mở miệng. Tô Bạch cũng dơ lên rượu bình, cùng Hồ Vương đụng phải một cái chén, được. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã sáng. Lúc này Hồ Vương say đến bất tỉnh nhân sự. Tô Bạch lung la lung lay đứng dậy, vượng vượng hồ hồ. Nhìn thoáng qua Hồ Vương, bất đắc dĩ cười cười, tự lẩm bẩm một câu, lao ra hỏa, ngược lại là rất có thể uống. Đồng thời cũng là dùng linh khí bức ra thể nội cồn. Thời gian dần trôi qua, không còn chóng mặt, thanh tỉnh rất nhiều. Tô Bạch không nhanh không chậm đi ra hậu đi vào trước mặt, tắm rửa ánh nắng, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Thì triển phong du bộ, bay về phía bầu trời, hướng phía động vật phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, một bên khác, thập vạn đại sơn, đông bộ. Lúc này Tô Bạch phân thân, uy phong lâm lâm đứng tại trên đá lớn, quan sát dưới đá yêu thú. Dưới đá yêu thú đều cúi đầu, sen lẫn cái đuôi, là một đám thanh phong lang đối trên đá lớn Tô Bạch phân thân, cúi đầu sưng thần, bái kiến Mô Vương. Bọn chúng chăm miệng một lời, một mực cung kính hô một câu. Miễn lễ, Tô Bạch phân thân thanh âm lạnh như băng truyền đến hàng trăm hàng ngàn con thanh phong lang đứng dậy trong ánh mắt của bọn nó chỉ có kính sợ không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng y tứ bọn chúng là bị tô bạch đánh phục mà tô bạch cũng không có đả thương cùng bọn chúng tính mệnh cuối cùng bọn chúng lựa chọn thần phục cùng tô bạch một bộ phận nguyên nhân triệt để bị đánh chịu phục một bộ phận khác nguyên nhân chính là tô bạch huyết mạch thiên phú chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau tối thiểu nhất có thể tấn gia yêu hoàng cảnh giới đây là mười phần kinh khủng đồng thời đi theo dạng này cường giả đối bọn chúng ngày sau trợ giúp rất cao tuyệt đối là ổn tráng không lỗ đồng thời thanh phong lang nguyên tộc trưởng có được yêu vương 4 tầng tu vi nhưng ở đông bộ chỉ có thể coi là trung quy trung cụ tồn tại muốn trở thành đỉnh cấp tộc đàn nhất định phải có một con yêu hoàng cấp bậc yêu thú toa chấn hỏa độc kiến lửa bên kia tình huống thế nào tô bạch mặt không biểu tình do hỏi hỏa độc kiến lửa bên kia vẫn là như cũ một mực tại tiến công chúng ta tộc đàn thanh phong lang tộc trưởng thở dài một hơi trong khoảng thời gian này một bên phải nhận thụ lấy tô bạch quay rối một bên khác lại muốn chống cự hỏa độc kiến lửa tiến công tình hình chiến đấu là mười phần chất vật bởi vậy bọn chúng cũng không có khả năng nhanh như vậy chịu phục nếu như tô bạch muốn gia nhập tộc đàn nó không nói hai lời trực tiếp đáp ứng nhưng tô bạch vừa lên đến chính là muốn trở thành tộc quân vương, nó lại thế nào khả năng lập tức sẽ đồng ý đồng thời, tộc đàn tranh đấu cũng là đông bộ chỉ chủ ngầm đồng ý chỉ cần không phải định tiêm tộc quân hỗn chiến, diệp quần quản đều không muốn quản. đã muốn chiến, vậy liền chiến, ngày mai liền khai chiến, các ngươi chuẩn bị một chút. Hút. tô bạch khẽ gật đầu một cái, trước đó, tô bạch cũng đã nghe qua tình hình chiến đấu, thanh phong lang cũng không có e ngại, ngược lại mười phần phấn khởi. trải qua thời gian dài bị khuất, là thời điểm đánh lại, bọn chúng chờ đợi ngày này chờ quá lâu, bây giờ có được lấy tô bạch bực này cường giả, tất nhiên có thể rửa sạch nhã. chiến, chiến chiến. Thanh Phong Lang ngửa mặt lên trời thế giải, chiến ý nghiêm nghị. Tô Bạch ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới đáy đàn sói, đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch tác chiến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có 90% chắc chắn đánh lui hỏa độc kiến lửa. Lại bàn bạc kỹ hơn, ngày sau triệt để diệt trừ hậu họa. Chương 61, cung phụng. Một tuần sau, Tô Bạch tiếp thu được Bạch Quân chủ tin tức, phải vào cống tài nguyên tu luyện, một năm một phát. Yêu thú thu hoạch được tài nguyên giao cho tộc đàn phân phối. Tộc đàn đem một chút cung phụng cho Nam Bộ chi chủ. Nam Bộ chi chủ lại muốn đi lên giao. Vòng vòng đan sen. Thập vạn đại sơn mới có thể ổn định vận hành, bằng không phía nam bộ yêu thú chi lực, lại thế nào khả năng đặt chân. Hồ chủ, vạn sự cẩn thận, còn có, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Hồ vương, Sa vương, Ma vương, yêu thú tộc giải, đều đến cho Tô Bạch tiến đưa. Dĩ vãng mặc Giao mỗi lần trở về đều nổi trận lôi đình, nổi điên khắp nơi phá hư. Biệt khuất, đặc biệt biệt khuất. chính là bởi vì mặc Giao nhược tiểu nhất, cũng chỉ có thể nén giận. Tô Bạch nhẹ nhàng khoát tay áo, lộ ra mây trôi nước chảy, không cần lo lắng, bạn vương đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Tô Bạch loại sách tay mang theo cung phụng tài nguyên tu luyện thướng phía trung ương thánh địa mà đi. Sa vương, Ma vương, Hồ vương, tộc đàn tộc trưởng đưa mắt nhìn tô bạch rời đi, càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Chỉ mong Hồ chủ năng chịu được đi. Sa vương bất đắc dĩ thở dài một hơi, lấy Hồ chủ tính cách, bản vương sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Mã vương nói ra băn khoăn của mình. Có bạch quân chủ tại, còn có tô bạch cũng là có tự biết rõ, sẽ không làm tự tìm đường chết chuyện. Hồ vương thở dài một hơi, mặc dù nó không phải rất tin tưởng tô bạch, nhưng bây giờ ngoại trừ tin tưởng không còn biện pháp khác. Bọn chúng trầm mặc một lát, khẽ gật đầu một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng chỉ mong Tô Bạch không cần làm ra tự tìm đường chết sự tình đi. Có cái gì khí trở về tai phát. Bọn chúng ngược lại là cảm giác không có gì, dù sao mặc giao trải qua thời gian dài đều là như thế. Bọn chúng quay người rời đi, ai về nhà lấy, các tìm các mẹ. Cùng lúc đó, một bên khác. Tô Bạch cùng Bạch quân chủ ở trung ương thánh địa kết giới chỗ gặp mặt. Tô Bạch trước tiên mở miệng chào hỏi, Tô Bạch gặp qua Bạch quân chủ. Bạch quân chủ khẽ gật đầu một cái, cùng buồn quân chủ tới đi. Dứt lời, Bạch quân chủ liền tự mình hướng trung tâm khu vực bay ra. Tô Bạch theo sát phía sau, đi theo bên cạnh. Đột nhiên Bạch quân chủ mở miệng nhắc nhở một câu. Tô Bạch, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, có thể nhịn được thì nhịn, ngày sau chính là cơ hội tìm hội chứng tử. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, "Ta minh bạch." Tô Bạch cũng không lo lắng cái này, dù sao mình vẫn là rất có tự điều khiển lực. Bất quá ngược lại là lo lắng, mình chân thực cảnh giới sẽ bị phát hiện. Dù sao Bạch quân chủ đều là yêu hoàng đỉnh phong tu vi, càng thượng tầng cảnh giới khẳng định sẽ cao hơn. "Được rồi, từ trước đến nay chỉ tắc cản chỉ." Đồng thời Tô Bạch cũng là không thể cự tuyệt. Nếu có thể không phải Tô Bạch đi, Bạch quân chủ khẳng định không cho Tô Bạch tiến về. Nói trắng ra là, chính là không tiến nhiệm Tô Bạch. Minh bạch liền tốt, chỉ mong ngươi đừng cho buồn quân chủ thất vọng đi." Bạch quân chủ thở dài một hơi. "Sẽ không." Tô Bạch đơn giản đáp lại một câu. Về sau, liền không có nói sau. Bạch quân chủ mang theo Tô Bạch tiến về phó ước địa. Qua một đoạn thời gian, Bạch quân chủ mang theo Tô Bạch đi vào một chỗ lơ lửng ở trên không hòn đảo bên trên. Một đường không nói chuyện, cuối cùng đi vào một chỗ vàng son lộng lẫy trước cổng chính. Lúc này nơi này đã tụ tập hơn 10 vị cường giả. Bọn chúng đều không ngoại lệ đều là yêu thú, vẫn là sở thuộc khu vực đỉnh tiêm yêu thú. Tô Bạch tại Nam Bộ xem như trần nhà tồn tại, nhưng ở khu vực khác cũng có chút không đáng chú ý. Cho dù hiện tại Tô Bạch tu vi đi vào yêu vương tám tầng, nhưng cùng chúng nó còn có một đoạn trên lệnh rất lớn. Quân chủ Đông Nam Tây Bắc chỉ chủ, còn có thuộc hạ của bọn nó. Mà Tô Bạch ở chỗ này, Tu vi thuộc về thấp nhất, so với chúng nó thuộc hạ còn thấp hơn. Tô Bạch là một cái duy nhất yêu vương cấp bậc yêu thú, bọn chúng đơn giản chính là yêu hoàng cảnh giới, thậm chí cực kỳ cá biệt cao hơn đi vào yêu tông cảnh giới. Đồng thời, bọn chúng đều là hóa thành nhân hình, cũng chỉ có Tô Bạch vì hình thú. Bất quá Tô Bạch cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại cái bộ dáng này thật thoải mái hoặc là nói, là quen thuộc. Tô Bạch nhìn thấy hai cái người quen biết cũ, là Diệp Nghiệm, Diệp Cung. Diệp Nghiệm nhìn thấy Tô Bạch về sau, giật nảy mình, không tự chủ được lui về sau một bước, xem ra nó đã đối Tô Bạch có bóng ma. Diệp Cung đưa tay, ổn định thân thể của nó, hôm nay mang Diệp Nghiệm đến đây, chính là vì tiêu trừ nó sợ hãi trong lòng. Nếu như không tiêu trừ, ngày sau thành tựu khẳng định có hạn, không được việc lớn đợi, thậm chí ngay cả kế thừa nó đông bộ chi chủ tư cách đều không có. Diệp cùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem Tô Bạch. Thấy Tô Bạch tê cả da đầu, cuối cùng trận nhìn nó một chút, không có chấp nhận với nó. Bạch quân chủ, gặp tình hình này, không cần để ý nó, coi nó là không khí là được. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, ta lười đi lý loại này đồ đần. Bạch quân chủ bất đắc dĩ cười cười, về sau liền không tiếp tục mở miệng. Bọn chúng tại bên ngoài đại môn chờ, lời khách sáo trò chuyện một phen. Đột nhiên Diệp Cung dắt lấy Diệp Niệm chạm mặt tới. Bạch quân chủ, còn có tô nam chủ, đã lâu không gặp a? Diệp Cung khẽ miệng dơ lên một vòng cười tà, nhìn như đang đánh chào hỏi, lại là nghĩ đến làm Bạch quân chủ cùng Tô Bạch, để bọn chúng tại trước mặt mọi người khó xử. Diệp Đông chủ, gần đây vừa vặn rất tốt, đúng, người kia bất tranh khí hải tử hiện tại thế nào? Trường thế nhưng khôi phục rồi. Bạch quân chủ cười cười, đều cho cửa, nó đương nhiên sẽ không nén đến dở. Mặc dù Bạch quân chủ sẽ bị châm chọc khiêu khích, nhưng thực tế tính tổn thương nhưng không có. Dù sao Bạch quân chủ thực lực tu vi liền bảy ở chỗ nào, còn có địa vị, châm chọc khiêu khích vài câu liền đầy đủ. Nhưng Tô Bạch khác biệt, mặc dù có được Bạch quân chủ bảo bọc, nhưng tự thân tu vi không được, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc đến phiền phức, châm chọc khiêu khích, thậm chí ra tay đánh nhau. Bởi vậy, Tô Bạch cũng không có mở miệng đáp lại, yên lặng đứng tại Bạch quân chủ bên cạnh, giữ im lặng. Diệp Quân khẽ miệng giật một cái, cái chán buốt lên gân xanh, nhưng không có bởi vậy thẹn quá hóa giận, mà là cười cười xấu hổ. Quyền Tử đã không còn đáng ngại. Đúng rồi, Tô Nam Chủ lần đầu tiên tới nơi đây, Bạch Quân Chủ không mang theo nó cùng mọi người lên tiếng kêu gọi sao? Quen biết một chút sao? Chẳng lẽ Bạch Quân Chủ là khinh thường đi chào hỏi? Đối mặt Diệp cùng liên tiếp tam vấn, Bạch Quân Chủ lộ ra mây trôi nước chảy, cái này không nhọc Diệp Đông Chủ phí tâm. Bạch Quân Chủ khả năng hiểu lầm bản Hoàng Hạo ý, bản Hoàng đây cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Diệp Quân cười khổ một tiếng, tiếng nói chuyện cố ý điều lớn một chút. Bất quá, cách làm này có chút vẽ vời thêm chuyện dù sao yêu hoàng cảnh giới cường giả lại thế nào khả năng nghe không được đâu vừa rồi bạch quân chủ cùng diệp cuồng đối thoại bọn chúng đã sớm nghe được nhất thanh nhị sở đồng thời một bộ phận cường giả tiến lên một bộ đã lâu không gặp lão bằng hưu bộ dáng bạch quân chủ gần đây vừa vặn rất tốt thật không tệ vài ngày trước giới cơ duyên xào hợp thu hoạch được ba cây hoàng cấp thiên tài để bảo bạch quân chủ khuôn mặt tươi cười nói lấy đồng thời đối diệp cuồng khiêu khích như mày diệp cuồng nghe đây kém chút không thở nổi nó nhẫn độ là có hạn bạch quân chủ một mực tại dùng trước sự tính kích thích nó nó lại không thể tại trước mặt mọi người nổi giận bởi vậy 10 phần biết khuất. Chương 62, tiến hội. Diệp Niệm nhìn thấy cha mình chịu đùm sau, siết chặt nắm đấm, vừa định muốn lên đi lý luận, lại bị Diệp Quân kéo, đối Diệp Niệm khe khẽ lắc đầu, truyền âm. Niệm Nhi, tỉnh táo một điểm. Đồng thời trong lòng cũng là rất vui mừng. Như thế xem ra, Diệp Niệm đã đi ra bóng ma, không còn e ngại Tô Bạch. Diệp Niệm cuối cùng vẫn nghe theo phụ thân lời nói, không có ra tay đánh nhau, giữ im lặng, đi theo cha mình bên cạnh. Ồ, Bạch Quân chủ lại có như thế vật khí, có thể hay không cáo chi chúng ta là như thế nào lấy được? Một người trung niên nam tử, vạm vỡ, người mặc hấp kim trường bào hai tay vây quanh ở trước ngực, có chút hang hái hỏi thăm về tới. nó là bắc bộ chỉ chủ, lôi chủ, đồng thời cũng là mạnh nhất khu vực chỉ chủ, có được yêu tông năm tầng bực này kinh khủng tu vi, cơ duyên xảo hợp thu hay được, không tiện nhiều lời. bạch quân chủ nhìn thoáng qua diệp của phụ tử, cuối cùng vẫn không có huyên náo đặc biệt khó xử, đã không tiện nhiều lời coi như xong, đúng, bạch quân chủ, bên cạnh ngươi cái này tiểu hồ ly, chính là nam bộ chỉ chủ đi, ngược lại là có mấy phần năng lực. lôi chủ, hai mắt có chút ngưng tụ, có được yêu tông năm tầng tu vi, nó một chút liền nhìn ra tô bạch tại ẩn giấu tu vi, bất quá cũng không có lại để ý. Dù sao chỉ là một con yêu hoàng huyết mạch yêu thú, vận khí tốt, tối đa cũng đã đột phá yêu tông cảnh giới, không đáng để lo. Dù sao nó đối với mình thực lực vẫn rất có tự tin. Yêu tông trở xuống đều là du đế. Bạch quân chủ nghe đây, khẽ gật đầu một cái. Trước đó không lâu tân thăng đi lên, tên là tô bạch. Sau đó quay đầu nhìn về phía tô bạch, mở miệng nói, tô bạch cùng tiền bối nhóm lên tiếng kêu gọi. Tô bạch gặp qua các vị tiền bối, tô bạch có chút cúi đầu, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng. Ha ha, không cần đa lễ, ngược lại là so đầu kia giao long tốt hơn rất nhiều. Lôi chủ cười ha ha một tiếng đồng thời cũng là ý vị thâm trường tán dương tô bạch một câu. cái khác yêu tông cấp bậc quân chủ sớm đã xem thấu tô bạch gần giấu tu vi, nhưng nhìn thấy lôi chủ không cần thiết bóc trần, bọn chúng cũng không cần thiết đi bóc trần. đối tô bạch khẽ gật đầu một cái, cười không nói. yêu hoàng huyết mạch, sắp thực so đầu kia mặc dao tốt hơn rất nhiều, bất quá tu vi còn có đợi để cao. một vị quân chủ khẽ gật đầu một cái, phụ họa một câu. cùng lúc đó, đông bộ chi chủ cũng làm mở miệng nói, người chính là tô bạch, hôm nay gặp mặt, ngược lại là có mấy phần năng lực, bất quá chúng ta ở giữa sự tình cũng sẽ không dễ dàng như vậy coi như xong. Đông bộ chi chủ là một cái nùng trang diễm mặt tuổi trẻ nữ tử, người mặc nóng bỏng váy đỏ, tư ẩn bộ vị như ẩn như hiện. Dù vậy, những cường giả khác lại không thèm để ý chút nào. Bọn chúng mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng thẩm mỹ vẫn là yêu thú loại hình. Hóa thành nhân hình là vì thuận tiện, còn có tiên vào đảo bên trong. Thập Vạn Đại Sơn chủ thượng thích hình người. Bởi vậy, mỗi lần bọn chúng tới đây đều sẽ hóa thành nhân hình tiến vào. Mưa Ác giao phục dụng hóa hình thảo tiến vào, Tô Bạch cũng không có. Trọng yếu nhất vẫn là Tô Bạch cũng không có hóa hình thảo. Mà Bạch Quân chủ trong khoảng thời gian này cũng đang vì Tô Bạch tìm kiếm hóa hình thảo. Hóa hình thảo Vì lục phẩm hoàng cấp kỳ hoa dị thảo, lại 10 phần hi hữu. Bạch quân chủ muốn trong lúc nhất thời tìm tới Hóa hình thảo vẫn là rất khó khăn. Đông chủ, lần trước chúng ta không phải đã thỏa làm sao? Không còn so đo việc này. Bạch quân chủ nghe đây, khẽ cho mày. Bản hoàng lúc nào đáp ứng không còn so đo, chỉ là đáp ứng ngươi không giết cái này yêu hồ thôi. Đông chủ cười lạnh một tiếng, nếu là dễ dàng như vậy liền đi qua, mặt mũi của mình để nơi nào? Tốt, không nói những thứ này, tiến hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, đừng lại tranh luận những này vô dụng đồ vật. Lôi chủ có vẻ hơi không kiên nhẫn, mở miệng nói, cứ như vậy, qua một đoạn thời gian Đại môn kia từ từ mở ra. Các vị quân chủ, mời đến đi. Một giọng dàn mua chuyển đến. Rút lời, tô Bạch liền cùng Bạch quân chủ không nhanh không chậm tiên vào trong cửa lớn. Qua một đoạn thời gian, đi qua một đoạn rất dài đường về sau, tô Bạch cùng Bạch quân chủ còn có cái khác quân chủ, khu vực chỉ chủ đi vào một chỗ vàng son lộng lẫy cung điện trước mặt. Cung điện đại môn từ từ mở ra, bọn chúng đi vào, đã tới không phải lần một lần hai, đã sớm quen thuộc quá trình, có đôi khi đều cảm thấy chán ghét. Đi vào vàng son lộng lẫy, bắt ngát đại đường, điêu lương hòa trụ, tráng lệ, chỗ cao nhất có một thanh long ý. Song Long Hy Châu lộ ra 10 phần bá khí bên cạnh đại loạn, lại tản ra huy nghiêm khí tức, để cho người ta chù bước. Bọn chúng nhao nhao ngồi xuống. Tô Bạch vị trí tại phía sau cùng, lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Tô Bạch ngồi trồn hồn ở địa, trước mặt là một trương thủy tinh cái bàn. Mà Bạch Quân chủ ở cạnh trước vị trí, trong bọn họ thánh địa tộc quần quân chủ, thậm chí là bá chủ cấp bậc, khoan thai tới trưởng, lời khách sáo đánh vài tiếng chào hỏi, liền nhao nhao nhập tọa. Chờ đợi chủ thượng đến. Cung tài nguyên tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít, nam bộ là ít nhất. Tô Bạch bên cạnh là Diệu niệm, nó nhìn thoáng qua Tô Bạch, mở miệng chào phụng một câu. Không nghĩ tới đường Đường Nam Bộ chi chủ, vậy mà dùng yêu thú thân thể đến phó ước. Tô Bạch cũng không để ý tới, đối trở về cũng không được, sẽ trêu chọc đến những cường giả khác. Vẫn là ít nói chuyện, chờ thời gian vừa đến, liền rời đi đi. Diệp Niệm gặp này càng thêm càn dở, cảm thấy Tô Bạch chịu vừa, Dương Dương đã ý, đấy lòng sợ hãi giờ phút này biến mất, mình mặc dù đánh công lại, nhưng bối cảnh cũng là thực lực một bộ phận, nó Tô Bạch coi như mạnh hơn lại như thế nào, gặp phải mình, như thường muốn xen lẫn cái đuôi làm thú vẩn. Tô Bạch à, Tô Bạch, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ co hôm nay, bất quá ngày sau gặp phải Bùn Thiếu chủ, nhớ kỹ tôn kính một điểm xe lẫn cái đuôi làm thú vận, không phải buồn thiếu chủ tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Diệp Niệm được một tức lại muốn tiến một thước, mở miệng lần nữa khiêu khích. Tô Bạch nhìn nó, giống như đang nhìn tôm tép nhãi nhép, trong lòng không có chút rung động nào. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. "Trên hồ ly, ngươi đây là ý gì?" "Không phục a, cứ việc nói ra a." Diệp Niệm có chút thẹn quá hóa giận. Tô Bạch vẫn là giữ em mở lặng, không muốn đi để ý tới loại này tôm tép nhãi nhép, nhìn cái vui vẻ là được rồi. Một màn này, Bạch quân chủ cùng Diệp cung, tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Diệp cung hai lòng nhẹ gật đầu, rất tốt. Hôm nay chuyến này không hưởng công. Đồng thời ngày sau có cơ hội nhất định phải làm rơi Tô Bạch, như thế Thiên Phú nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết, bóp chết trong trứng nước, không thể tùy ý nó trưởng thành tiếp, không phải đem hậu hoạn vô tận. Tu Bạch, nhưng ngàn vạn phải nhẫn ở a. Bạch quân chủ trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Được rồi, có thể nhịn được thì nhịn đi, thực sự không được, lại bàn bạc kỹ hơn. Bạch quân chủ, khuyến tử nói đùa, mong rằng không muốn để vào trong lòng. Diệp công giả mù xa mưa mở miệng, nữ khí mang theo đã ý. Không sao, bất quá Diệp Đông chủ vẫn là phải quản giáo quản giáo tốt con của mình. Không phải ngày sau sông ra cái gì mầm thai vạ sẽ không tốt." Bạch Quân chủ cười lắc đầu, đồng thời âm dương quái khí một câu. "Cái này không nhọc Bạch Quân chủ phí tâm." Diệp Quân khoát tay áo, cười đáp lại. "Chương 63: Khiêu khích." Đột nhiên một tiếng một mực cung kính thanh âm vang lên, "Bái kiến chủ thượng." Thanh âm không lớn không nhỏ, lại truyền vào trong thai của mỗi người. Nhao nhao đứng dậy, xoay người hành lễ, tất cung tất kính, trăm miệng một lời mở miệng. "Bái kiến chủ thượng." Thanh âm văng rồi, quanh quẩn tại trong hành lang. Tô Bạch cũng là hữu mô hữu dạng mở miệng. Cùng lúc đó, một bóng người tuấn diến đến long ỷ chỗ. Cử Cao Lâm Hạ nhìn xem lời phía dưới, thanh âm uy nghiêm vang lên, "Miễn lễ." Dứt lời, nó liền đặt ngông ngồi tại trên long ỷ, mà không biểu tình, quan sát dưới đáy bá chủ, cô chủ, khu vực chi chủ. Hắc Long bảo gia thần, ngũ quan đoan chính, tăng thêm kia uy nghiêm đế vương khí thế, lộ ra thần thánh không thể mạo phạm, có loại không uy từ giận cảm giác, mà nó chính là thập vạn đại sơn người thống trị cao nhất, đế vương Hắc Long, ngao liệt. Tại ngao liệt ngồi xuống về sau, "Cảm ơn chủ thượng." Người phía dưới dứt lời, liền lẫn nữa ngồi xuống. Ngao liệt ánh mắt chuyển qua Tô Bạch trên thân, mà không thay đổi mở miệng nói, "Ngươi chính là Tô Bạch." Hồi bẩm chủ thượng, chính là tô bạch một lần nữa đứng dậy túi đầu một mực cung kính trả lời ngao liệt khẽ gật đầu một cái ngồi xuống đi tô bạch một lần nữa tỏa hồi nguyên vị trong lòng phàn nàn một câu có đủ phiền phức ngao liệt ánh mắt rời về phía bạch quân chủ tiểu bạch nhớ kỹ cho nó tìm một gốc hoa hình thảo bạch quân chủ vội vàng đáp ứng thuộc hạ tuân mệnh bạch quân chủ vừa vặn ta nơi đó có một gốc đến lúc đó để tô bạch tới lấy là xong lôi chủ cười cười mở miệng nói vậy liền đa tạ lôi chủ bạch quân chủ cũng không có cự tuyệt khẽ gật đầu một cái nói lời cảm tạ một câu không sao Dù sao đặt ở ta nơi đó cũng là hít bụi, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền bán ngươi một cái nhân tình. Lôi chủ khoát tay áo, hào sảng mở miệng. Bạch quân chủ lần nữa nói tạm một câu. Tốt, tiến hội bắt đầu đi. Ngao liệt mở miệng nói một câu. Cùng lúc đó, cung điện bên ngoài đi vào rất nhiều tỷ nữ, bọn chúng có là hoàng cấp yêu thú, có là phục dụng hóa hình thảo yêu vương yêu thú, cũng chỉ có hòn đảo mới có như thế đại thủ muốn đi. Bọn chúng vì quân chủ, bá chủ, khu vực chi chủ bưng trà rót rượu, đồng thời sơn chân hải vị, các lộ mỹ thực cái gì cần có đều có, toàn bộ dân đủ trung dụng. Chuẩn bị xong sau, bọn chúng liền đứng tại quân chủ, bá chủ khu vực chi chủ sau lưng, hô chỉ tức đến, huy chỉ tức thứ. Cái này trong hành lang, cũng chỉ có Tô Bạch cùng Diệp Nghiệm là yêu vương cấp bậc, ngồi yêu thú. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, ngay tại bọn chúng hét lớn ăn nhiều lúc, Diệp Cùng đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói: "Chủ thượng, thuộc hạ có việc muốn nhờ." Nhất thời, đại đường đều yên lặng xuống tới. Không biết Diệp Cùng muốn muốn nhờ cái gì, có chuyện gì nhất định phải ở thời điểm này nói. Bạch Quân chủ có loại cảm giác không ổn, nhưng cũng không có đi ngăn cản Diệp Cùng. Tô Bạch cùng Diệp Nghiệm cũng nghe tiếng nhìn lại, Tô Bạch miệng bên trong còn ăn linh quả to mò nhìn Diệp cuồng, muốn nghe xem nó rốt cuộc muốn nói cái gì, nào cái gì yêu thiêu thân. Diệp niệm ánh mắt do dự một chút về sau trở nên kiên định trong lòng âm thầm cho mình động viên. Lần này mình nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Nói nghe một chút, ngao liệt nhấp một miếng rượu, hứng hở mở miệng. Chủ thượng, lần trước Bạch quân chủ nói qua chỉ cần khuyến tử chiến thắng Nam chủ liền có thể thay vào đó, bởi vậy, vậy thuộc hạ muốn để khuyến tử lần nữa khiêu chiến Nam chủ, cô ý đối chủ thượng nói một tiếng, thuận tiện cho hiến hội tăng thêm một điểm niềm vui thú. Diệp cuồng mở miệng nói ra bản thân mục đích, lần này nó thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, tuyệt sẽ không tại bại. Diệp Đông chủ, lần trước là lần trước, còn nữa con của ngươi đã thua, tại chuyển tới nói cũng có chút không cần thiết đi. Bạch Quân chủ cười lạnh một tiếng, phản bác. Kia Bạch Quân chủ có dám lại để cho tô bạch tiếp thu khuyến từ khiêu chiến. Diệp Quân cũng không trả lời Bạch Quân chủ vấn đề, mà là do hỏi, như mày khiêu khích Bạch Quân chủ. Diệp Quân cố ý đợi đến Yến Hội thời điểm mở miệng, chính là muốn để Bạch Quân chủ xuống đài không được, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Dù sao nó thế nhưng là chuyên môn vì Yến Hội niềm vui thú vì lấy cớ nói lên. tất nhiên có chả, Bạch Quân chủ lại thế nào khả năng đáp ứng. Bạch Quân chủ, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Tây chủ che miệng khẽ cười nói: "Nó dưỡng gì để Bạch quân chủ cùng Tô Bạch khó chịu, xuống đài không được. Diệp Đông chủ, nếu như ngươi có thể xuất ra đồng dạng tiền đặc dược, còn có tại không sử dụng ngoại lực tình huống dưới, ta liền đáp ứng ngươi." Bạch quân chủ trầm mặc một lát sau, mở miệng: "Bạch quân chủ, ngươi chẳng lẽ không biết ngoại lực cũng là thực lực một bộ phận sao? Ta cũng không nói không cho nam chủ dùng." Diệp quân lộ ra một vòng cười tà: "Bạch quân chủ, đáp ứng đi, vừa vặn chúng ta cũng nghĩ nhìn xem nam chủ mạnh bao nhiêu, có thể vượt cấp chiến thắng Diệp niệm." Tây chủ phụ họa mở miệng: "Như thuốc cao ra chó, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được." Cái khác quân chủ muốn xem náo nhiệt cũng là nhao nhao mở miệng cười trên nỗi đau của người khác chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Chúng ta cũng nghĩ nhìn xem cái này nam chủ thực lực như thế nào, có hay không tư cách làm nam bộ chi chủ. Nghe nói mới nam chủ là đánh giết mặc dao, thay vào đó về sau còn vượt cấp chiến thắng diệm niệm, ngược lại là có mấy phần năng lực ở trên người. Đồng thời lôi chủ khinh thường cười một tiếng, yêu vương cấp bậc chiến đấu có gì đáng xem, ta nhìn các ngươi là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lôi chủ cũng không thể nói như vậy, bình thường yêu vương cấp bậc chiến đấu tự nhiên không có cái gì để mắt, nhưng đây là nam chủ tranh đoạt chiến, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? một vị có được yêu tông cấp bậc tộc đàn bá chủ lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên không cảm thấy nam bộ từ trước đến nay liền yếu tài nguyên thiếu thốn không có gì tốt tranh lôi chủ cười khẩy khoát tay áo đối loại này chiến đấu chẳng thèm ngó tới lôi chủ tầm mắt ngược lại là rất tốt cao yêu tông bá chủ nói một câu liền không nói thêm gì nữa cùng lúc đó Diệp Nghiệm nhìn về phía tô bạch ngựa khí khiêu khích tô bạch ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao tô bạch không có trả lời nó chỉ cần bạch quân chủ đồng ý, tô bạch cũng chỉ có thể xuất thủ. Đồng thời tu vi của mình sớm đã bị yêu tông thấy nhất thanh nhị sở, đến lúc đó cũng không có cái gì có thể ẩn trốn. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tô bạch không đến vậy được đến. Không có thực lực ngay cả quyền lựa chọn đều không có, lại phải nén giận. Mà tô bạch có thể làm chỉ có để cho mình trở nên càng thêm cường đại, đánh vỡ cục diện. Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể đánh vỡ cùng một chỗ khốn cục. Đạt được tôn trọng, đạt được kính sợ. Nếu như lúc này tô bạch đủ cường đại, bọn chúng ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Tại sao không nói chuyện? Trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại biết sợ hãi đã chậm. Diệp Niệm càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngựa khí càng nói càng đắc ý. Ngay tại Bạch Quân chủ còn đang do dự không quyết lúc, hiện tại Bạch Quân chủ bị buộc đến tuyệt lộ, không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Phanh nghênh một tiếng, Ngao Liệt bàn tay đập vào trên long ỷ, có đáp ứng hay không từ chính Tô Bạch trả lời, còn chưa tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Ngao Liệt ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn, đối bọn chúng bên nào cũng cho là mình phải, cảm thấy không kiên nhẫn. Chương 64, có chuẩn bị mà đến. Ngao Liệt như thế vỗ, nhất thời liền yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Một lát sau, trăm miệng một lời, chủ thượng mất giận. Tiểu hồ ly, nhưng nguyện tiếp chiến. Ngao Liệt không để ý đến bọn chúng, ánh mắt rời về phía Tô Bạch. Ở đây tất cả yêu thú đều đồng loạt nhìn Tô Bạch, muốn biết Tô Bạch phải trang dám tiếp chiến. Tô Bạch đứng dậy, nhìn về phía Bạch Quân chủ, đồng thời chính nó cũng là nghĩ tiếp chiến. Dù sao Tô Bạch nhẫn mại độ là có hạng, đều khiêu khích đến nước này, Tô Bạch sớm đã muốn hung hăng béo đánh nó một trận. Nhưng cuối cùng Tô Bạch vẫn là nhịn xuống, muốn nhìn một chút Bạch Quân chủ ý nghĩ. Nếu như không đồng ý, Tô Bạch cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Dù sao hiện tại không quyền không thế, có thể nhịn được thì nhịn đi. Ngày sau có rất nhiều cơ hội lấy lại danh dự. Thật đến lúc đó Tô Bạch cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền coi như thôi, hủy diệt toàn tộc cũng không phải không có khả năng. Bạch quân chủ, do dự một chút về sau, gật đầu bất đắc dĩ. Nó lo lắng có trá, nhưng bây giờ lại xuống đại không được. Muốn không đồng ý, cái khác quân chủ cùng bá chủ há lại sẽ đồng ý thậm chí ngay cả Ngao Liệt đều nhìn có chút cái này với vui, mặt ngoài là để chính Tô Bạch lựa chọn, nhưng trong lòng há lại sẽ đơn giản như vậy. Bạch quân chủ nhận biết nó không phải một ngày hai ngày, thuộc hạ nguyện ý tiếp chiến. Tô Bạch đạt được Bạch quân chủ sau khi đồng ý, mở miệng tiếp chiến xuống tới. "Tốt, hi vọng ngươi đừng cho bản đế thất vọng." Ngao Liệt có chút hăng hái trả lời nó nghe qua Tô Bạch chiến tích, khiêu chiến vượt cấp, tốc độ phát triển đều là không thể bắt bẻ. Hôm nay nó ngược lại muốn xem xem phải chăng cùng trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Cùng lúc đó, Diệp Niệm cũng đứng dậy, Thuộc hạ Diệp Niệm bái kiến chủ thượng. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu đi. Ngao Liệt ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Tô Bạch cùng Diệp Niệm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trống rông xuất hiện một viên to lớn hình tròn hình cầu, xuất hiện tại trong hành lang. Bên trong phản chiếu ra tô Bạch cùng Diệp Niệm thân ảnh. Lúc này bọn chúng rằng co, bốn mắt nhìn nhau, chiến ý nổi lên một phía. Mang Ngao Liệt cùng một đám cường giả tại trong hành lang quan sát không bố như thế thủ đoạn, bọn chúng đã không cảm thấy kinh ngạc. Tô Nam chủ, tu vi ngược lại là ẩn tàng đến rất sâu, có thể tránh thoát yêu tông trở xuống cảm giác. Một vị yêu tông bá chủ, cười cười mở miệng nói, "Cái gì? Tô Bạch vậy mà che giấu tu vi?" Diệp cùng, Bạch quân chủ, Tây chủ, còn có một đám yêu tông trở xuống cường giả, bị chấn kinh đến, thậm chí là không thể tin được, vậy mà có thể tránh thoát yêu hoàng định phong cảm giác. Lôi chủ khẽ gật đầu một cái, "Yêu vương tám tầng, thật không lại, nhưng trưởng thành cực hạn cũng liền như vậy đi." Không nghĩ tới ngay cả Lôi chủ ngươi cũng có thể đưa ra đánh giá cao như vậy một vị yêu tông bá chủ cười tủm tỉm ở miệng. nếu là yêu tông cấp bậc cường giả không nói, bọn chúng đến chết đều có thể không biết. có thể tại ngắn như vậy thời gian trưởng thành đến một bước này, tự nhiên đang ra tán dương. so đầu tiên nát dao long mạnh không chỉ một sao nửa điểm. lôi chủ cười ha ha một tiếng, nói ra cái nhìn của mình. Xác thực như thế, xem ra diệp niệm nếu không dễ chịu rồi. một vị yêu hoàng quân chủ cười cười, cười trên nỗi đau của người khác nói một câu. lúc này bạch quân chủ trong lòng mười phần chấn kinh, không nghĩ tới tô bạch gia hỏa này ẩn tàng đến sâu như vậy. bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất sẽ không nguy hiểm tính mạng. Dù sao Diệp Cồn cũng không phải là trường cho đẹp, trong tay bảo vật nhiều vô số kể, sẽ dùng cái gì tới đối phó Tô Bạch cũng không lạ kỳ. Mà Bạch Quân Chủ tự nhiên cũng nghĩ cầm một chút bảo vật cho Tô Bạch. Nhưng Ngao Liệt hành động quá nhanh, căn bản không cho nó cơ hội. Mà Diệp Cồn siết chặt nắm đấm, chấn kinh Tô Bạch gần giấu tu vi, nhưng lại không tin Tô Bạch có thể đánh được Diệp Niệm dù sao nó thế nhưng là có chuẩn bị mà lên, cũng không đủ tự tin nó há lại sẽ chủ động xuất kích. Bất quá Ngao Liệt tốc độ xuất thủ, ngược lại là như nó nguyện. Giạng này Tô Bạch liền không có đạt được Bạch Quân Chủ bảo vật. Diệp Niệm thắng cuốn tại nắm. Bạch Quân Chủ, không cần lo lắng. Khuyển tử tự có phân tức sẽ không giết Nam chủ. Bất quá hôm nay qua đi, Nam chủ chỉ vị liền muốn đổi chủ. Diệp Ung lộ ra hăng hái, khiêu khích Bạch quân chủ. Ai thắng ai bại vẫn chưa biết được đâu. Diệp Đông chủ cũng không nên quá mức cao hứng. Bạch quân chủ không cam lòng yếu thế, đổi trở về. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Ha ha ha. Diệp Ung mười phần cản đỡ, một bộ thắng cuốn tại cầm bộ dáng, căn bản không tin tưởng Diệp Niệm sẽ bại. Cùng lúc đó, một bên khác, Bình Nguyên bên trên, Diệp Niệm ánh mắt tức, lại dân tự tin, khoe miệng có chút dương lên. Tố bạch, hôm nay bổn thiếu chủ liền muốn rửa sạch dục nhã. Tô Bạch ngay đây, nhếch miệng cười một tiếng, ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Nhỏ Ma Cạp Đông, vừa rồi mắng có bao nhiêu thoải mái, chờ một chút liền có thảm. Lần này ta thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, nam chủ chi vị ta liền không khách khí nhận, ha ha ha. Diệp Niệm càn rỡ cười ha hả. Ngươi không có bản sự kia. Tô Bạch dứt lời, bộc phát ra kia Cố Yêu Vương tám tầng uy áp khí thế. Không bố như thế uy áp khí thế, đem Diệp Niệm giật nảy mình, lấy lại tinh thần, Tô Bạch cũng đã đi vào trước mặt nó, lôi vậy hồ chảo lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một bàn tay đánh ra Diệp Niệm hai tay che ở trước ngực, ngăn cản được một kích. Đồng thời, nó cũng bị đánh bay ra ngoài, giống như một viên đạn pháo nhập vào trăm mét có hơn trên mặt đất. Diệp Niệm một cái lý ngư đã định đứng dậy, hai mắt chân kinh, ngươi ẩn giấu tu vi rồi. Đồng thời, toàn thân áo bảo, rách tung toé, mà lỗ rách bên trong chiếu lấp lánh Diệp Niệm đưa tay nổ trên người áo bảo, lộ ra bên trong sáng lấp lánh áo giáp, cánh tay hộ giáp bên trên xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết chảo. Chính là Tô Bạch công kích lưu lại, nhưng không có tạo thành thực tế tính tổn thương. Lực phòng ngự cực mạnh, vậy mà có thể ngăn cản được Tô Bạch công kích, thậm chí chỉ để lại một chút vết trảo. Thì tính sao? Tô Bạch nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt trêu tức. Đồng thời Diệp Niệm có như thế kinh khủng áo giáp, Tô Bạch cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đều là có chuẩn bị mà đến, bất quá Tô Bạch cũng không cho rằng mình sẽ thua bởi Diệp Niệm. Thật đúng là cuồng vọng, có biết bổn thiếu chủ cái này thân áo giáp là vật gì. Đây chính là hoàng phẩm hộ thân giáp, cho dù là yêu hoàng cảnh giới, cũng rất khó bài trừ phòng ngự, mà ngươi cuối cùng chỉ có thể là bại. Diệp Niệm càng ngày càng tự tin, trước mắt Tô Bạch cũng không phải đáng sợ như vậy nha. Mình muốn chiến thắng nó, đưa nó hung hăng giẫm tại dưới chân, nhục nhã nó, để nó xấu hổ vô cùng, hủy nó nói tâm, lấy nhân chi đạo còn đến một thân chi thân. Đồng thời nó trong tay chống rống xuất hiện một thanh hàn băng trường thương, bước lên Hàn khí, đây cũng là một kiện hoàng phẩm bảo khí, đối phó Tô Bạch dư sải. Hai kiện hoàng phẩm bảo khí gia thân, cho nó vô hạn tự tin. Bây giờ Diệp Niệm đã đủ để so sánh yêu Hoàng Sơ kỳ cường giả. Coi là cầm hai kiện hoàng phẩm bảo khí liền có thể chiến thắng ta đến. Tô Bạch mở ra chân, lôi đỉnh áo giáp bao trùm, phong du bộ hiện ra, lấy một loại kinh khủng nhanh đến hướng phía Diệp Niệm mà tới. Đối phó người dư sải. Diệp Niệm hô, hô to một tiếng, hướng hàn băng trường thương rót vào linh khí, Hàn khí trùng thiên, kinh khủng như vậy. Nhảy lên một cái, hai tay cầm súng, ra sức đánh xuống. Hàng khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu hàn băng hoàng mãng, khoảng chừng trăm mét, hướng phía Tô Bạch mà đi. Chương 65, đại chiến. Tô Bạch chạy tại bình nguyên bên trên, đôi cáo cuốn quanh ba loại nguyên tố chi lực, nhảy lên một cái, đôi cáo một chiêu hành tạo thiên quân, cùng đánh tới hàn băng hoàng mãng và chạm đến cùng một chỗ. Tô Bạch hai mắt ngưng tụ, ra sức một kích, đem hàn băng hoàng mãng một đường đánh thành băng nát, rơi xuống đất. Tô Bạch cũng không có dừng lại, giống như một viên đạn pháo bay thẳng Diệp niệm mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Diệp niệm ngầm cảm giác không ổn, hai tay cầm súng ngăn cản được đánh tới công kích. Phanh quanh một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Khí thế kinh khủng, đem trung bình nguyên san thành bình địa, không có một ngọn cỏ. Diệp Niệm cắn chặt răng, hai chân chống đất, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng rốt cục ngăn cản xuống tới. Ánh mắt băng lãnh, cùng Tô Bạch bốn mắt nhìn nhau. Chiến ý sát ý nghiêm nghị, đều có muốn giết chết đối phương trái tim. Cút. Diệp Niệm nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực đánh lui Tô Bạch. Hai tay run run rời rày, vừa rồi công kích chấn động đến nó hai tay như ra. Tô Bạch lui ra phía sau mấy bước, lần nữa mở ra chân, thân ảnh chợt lóe lên. Trong nháy mắt đi vào Diệp Niệm sau lưng. Ta nguyên làm cuốn quanh đứa cáo, vùng ra, đánh vào diệp niệm phía sau, lần nữa đem nó đánh bay ra ngoài. Tại khủng bố như thế một cái dưới, diệp niệm phía sau lưng áo giáp xuất hiện vết rách, có loại muốn vỡ tan xu thế. Diệp niệm trên mặt đất ngay cả lăn vài vòng, liên tục ném ra mấy cái hô to. Sau khi dừng lại, diệp niệm chật vật đứng dậy. Chỉ cảm thấy phía sau lưng nhoi nhói, nếu không có áo giáp triệt tiêu mất đại bộ phận tổn thương, nó khả năng liền đã chết rồi. Đây chính là so sánh yêu hoàng lực phòng ngự a. Tô Bạch làm sao có thể có được loại thực lực này? Xem ra là ta xem nhẹ ngươi rồi. Diệp niệm cắn răng nghiến lợi mở miệng, trong lòng mười phần không cam lòng, mình có được cực giai tu luyện hoàn cảnh, hoàng phẩm bảo khí liên tiếp xuất ra hai kiện, vì sao còn có thể rơi xuống tình cảnh như thế? Diệp Niệm nắm chặt trường thương, đột nhiên quay đầu, mở ra chân, hướng phía tô bạch phóng đi. chết hồ ly, hôm nay bổn thiếu chủ liền muốn giết ngươi, chúng ta đạo tâm, nó không muốn sống tại tô bạch trong bóng tối, chỉ có triệt để giết chết tô bạch, giai có thể từ lấy được tân sinh. ngươi cứ việc phóng nửa tới. tô bạch miệng cười một tiếng, tô bạch cũng không có sự xuất lá bài tẩy của mình, nếu như sự xuất ác chủ bài, thực lực chân chính, Diệp Niệm tất nhiên đỡ không nổi tô bạch một chiêu. Tô Bạch vì che giấu mình áp chủ bài, thực lực chân thật, thật đúng là nhọc lòng. Đồng thời, yêu vương tám tầng đối kháng so sánh yêu hoàng diệp niệm cũng là mười phần nạo nhân chiến tích. Muốn làm đến bước này, huyết mạch chi lực nhất định phải cường đại. Thể hiện ra loại thực lực này, vừa vặn. Một phương diện, có thể mặt to diệp cồn phụ tử, đồng thời thu hoạch được ba cây hoàng cấp thiên tài địa bảo. Một phương diện khác, có thể để cho hắn cường giả chẳng phải xem nhẹ mình, cũng sẽ không đem mình coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, trình độ vừa vặn. Tô Bạch cùng diệp niệm lần nữa xoay đánh tới cùng một chỗ. Song phương đánh đối bùi. Trong hành lang, chúng cường giả nhìn trước mắt một màn đều là rất khiếp sợ, đặc biệt là Diệp Cuồng, lúc này nó đã không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy tự tin. Trâm mắt không nói, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Nó vạn vạn không nghĩ tới, Tô Bạch vậy mà có được so sánh yêu hoàng thực lực. Lần này sẽ không phải lại muốn thua đi. Bồi ba cây hoàng cấp thiên tài địa bảo là nhỏ, Diệp Niệm qua đi không? Gợn dậy nổi là lớn. Sớm biết sẽ như thế, nó đánh chết đều không muốn đi làm. Thậm chí sẽ đích thân động thủ, vì Diệp Niệm quét dọn hậu họa. Nhưng này dạng, Diệp cùng kết cục cũng không khá hơn chút nào. Đông bộ rắn bắt đầu, Diệp Niệm không cách nào đảm nhiệm, đến lúc đó chỉ có thể chấp tay nhường cho tiện nghi những người khác, bởi vậy lại lộ ra không đáng. Cuối cùng diệp cùng thở dài một hơi. Bạch quân chủ, cái này tiểu hồ ly có thể cứng rắn yêu hoàng cảnh giới a. Ngươi thật đúng là nhặt được một khối bảo. Lôi chủ nhìn về phía Bạch quân chủ, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Bạch quân chủ gặp tình huống như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nâng chén đắp lễ, uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới Tô Bạch sẽ có được loại thực lực này, tiểu gia hỏa này ngược lại là giấu rất sâu. Có thể được đến Lôi chủ chủ động mời rượu, nói rõ Lôi chủ để mắt ngươi. Bạch quân chủ mặc dù thân là quân chủ, nhưng địa vị lại so Lôi chủ thấp hơn rất nhiều lại hoặc là nói ai thực lực tu vi mạnh, ai địa vị liền cao, cường giả vi tôn, cái khác quân chủ, bá chủ nhau nhau nói chuyện với nhau. Hô yêu ca, tại yêu vương tám tầng cảnh giới có được như thế thực lực, cũng là là một cái khả tạo chỉ tài. Không tệ, đợi một thời gian, tất thành đại khí, so đầu tiên nát dao long tốt hơn không chỉ một sao nửa điểm, bổn quân chủ được lại là có chút để mắt nó. Bất quá là yêu hoàng huyết mạch thôi, ngày sau thành tựu lại có thể tốt hơn chỗ nào, nhiều nhất so với bình thường yêu hoàng mạnh lên một chút thôi. Là cao quý bá chủ, tại loại trường hợp này nói loại lời này, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Làm sao không ổn, bản tông ăn ngay nói thật thôi, không muốn nghe đừng nghe à, lại không, có người so với ngươi nghe. Ngươi. Đồng thời, ngồi tại trên Long Ý ngao liệt nhìn trước mắt một màn, Khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, để cho người ta nhìn không thấu, không biết nó đang suy nghĩ gì, lại là tốt là xấu. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Niệm bị đánh đến liên tục bại lui. Trong lòng chân kinh, thời gian dần trôi qua, bắt đầu phủ định chính mình. Mình thật có thể chiến thắng bực này kinh khủng tồn tại sao? Trên người áo giáp dần dần băng liệt, trường thương đã xuất hiện lỗ hổng. Nếu như tại dạng này từ dưới dưới, Diệp Niệm thua không nghi ngờ cung ta đối chiến, còn dám phân tâm? Tô Bạch một bàn tay vỗ xuống. Diệm Niệm trên người háo giáp rốt cuộc duy trì không được, vỡ tan thành mảnh vỡ. rớt xuống đất mặt, Diệm Niệm ánh mắt trân kinh, trợn mắt hốc mồm. Tô Bạch cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong lòng tự lẩm bẩm một câu: nháo kịch là thời điểm nên kết thúc. Lôi đình hô chao, rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi. Diệm Niệm lướt xuất một chút hiện năm đạo nhìn thấy mà giật mình với cảo, không ngừng chảy máu. cảm giác đau đớn đánh tới, Diệm Niệm nỗ lực một tiếng hét thảm âm thanh, a. Diệm Niệm rơi địa, nằm trên mặt đất, mặt hướng này hai mắt giảm đạm vô quang. cảm giác đau đớn không còn có thể ảnh hưởng đến nó trong lòng không ngừng phủ định chính mình, tô bạch cũng không có tại thừa thắng sông lên, ngữ khí bình thản như nước, ngươi thua, hiện tại còn không thể giết diệp niệm, đối với mình có hại vô lợi. một lát sau, diệp niệm nắm chặt trường thương, hai mắt tỉnh hồng, sắc ý nghiêm nghị, ta không có khả năng thua. phụ thân đối với mình ký thác kỳ vọng, mình tuyệt không thể cố phụ. nếu như hôm nay không cách nào chiến thắng tô bạch, ngày sau khẳng định sẽ ảnh hưởng đến mình. tu vi dừng bước không tiến, thậm chí sinh sôi tâm ma, tẩu hỏa nhập ma, đi đến một con đường không có lối về. mình nhất định phải đánh vỡ loại cục diện này, đánh bại tô bạch, chứng mình đạo tâm. còn tới đâu mạch lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, làm gì tự tìm khổ ăn đâu. Chết hồ ly, hôm nay bổn thiếu chủ định giết ngươi. Diệp Nghiệm giận trong tay trống rỗng xuất hiện một viên đan dược, một thanh ném vào miệng bên trong, nuốt vào. Khí thế bùng lên, đi vào kinh khủng yêu hoàng ba tầng cảnh giới. Mà cái này cũng chỉ có thể tạm thời, thời gian vừa đến, tu vi sẽ tới nguyên điểm, thậm chí sẽ rút lui. Đồng thời đối huyết mạch căn cơ, còn có thọ nguyên đều nguy hại to lớn. Diệp Niệm một cái lý ngư đả đĩnh, đứng người lên, ngực vết thương trong. Nhe mắt khép lại, để chân lấy nửa người trên, trên thân nổi xanh, cẩm. Trong tay lạnh băng hoàng thương Hai mắt tỉnh hồng, sắc ý nghiêm nghị, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tô Bạch. Chương 66, kết thúc. Trong đại đường, Diệp Đông chủ, thủ bút thật lớn, ngay cả Bạo Linh đan đều đã vận dụng. Một vị yêu hoàng cấp bậc quân chủ, mở miệng nói, bọn chúng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Niệm sẽ đi đến một bước. Đây quả thực là tự hủy tương lai. Lục phẩm Bạo Linh đan đều đã vận dụng, cương giả nguy hiểm đến tính mạng lúc mới sẽ sử dụng. Diệp Niệm ngược lại tốt, hiện tại liền sử dụng. Cương ép tăng cao tu vi, qua đi, huyết mạch căn cơ tổn hại, thậm chí tu vi rút lui, ngày sau dừng bước không tiến. Diệp sắc mặt hết sức khó coi, giữ im lặng trong lòng mười phần hối hận, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, ai? việc đã đến nước này, đây cũng là chính Diệp Niệm lựa chọn, ngày sau lại nghĩ biện pháp bổ hồi máu mạch căn cơ đi. Chỉ mong kết quả có thể để cho Diệp Niệm như thường mong muốn đi. Bạch quân chủ, ánh mắt lo lắng. trước đó là so sánh yêu hoàng, hiện tại là hoàn toàn có được yêu hoàng thực lực, thậm chí đến yêu hoàng ba tầng. Chỉ mong tô bạch có thể chống đỡ đến dược lực kết thúc đi. Cùng lúc đó, một tiếng hài đồng thanh em truyền đến. a liệt, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, một đứa bé trai đi vào Ngao liệt bên cạnh, mở to tròn căng mắt to, nghỉ hoặc không hiểu hỏi. Tiểu Nam Hải, người mặc kim sắc kỳ lân bảo, tướng mạo ngấp anh, thiên chân vô tả, đang nghe Tiểu Nam Hải thanh âm về sau, quân chủ, bá chủ đồng loạt quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là nhỏ thiếu chủ tới, một cái tóc trắng xóa lao giả, lộ ra mỉm cười hiền hòa, mở miệng nói một câu. Nó là yêu tông cấp bậc bá chủ, tại thập vạn đại sơn, cũng là tiếng tâm lừng lấy tồn tại. Sương ôm một đứa bé trai vì thiếu chủ, mà đứa bé trai này lại gọi ngao liệt vì a liệt, có thể nghĩ đứa bé trai này địa vị khẳng định bất phẳng, thu vi cũng không yếu, tại yêu vương năm tầng chi cảnh, như thế thực lực tại mạnh như vậy người trước mặt, căn bản không đáng giá được nhắc tới nhưng những cường giả này đều đối Tiểu Nam Hải rất tôn kính, thậm chí có cực kỳ cá biệt ánh mắt là yêu chiều. Tiểu Kỳ lân sao ngươi lại tới đây? Ngao Liệt nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi khối băng mặt, lúc này vậy mà lộ ra ôn hòa mỉm cười. Một tay lấy Tiểu Nam Hải ôm lấy, đặt ở trên long ỷ cùng mình bình khởi bình toại. Ta nhảm chán, nghĩ đến nhìn xem, đúng, cái này trong thủy tinh cầu người cùng Hồ Ly là ai? Tại sao muốn đánh nhau? Tiểu Nam Hải, đơn giản sau khi giải thích, lần nữa hỏi thăm về đến, Hiếu Kỳ muốn có được án. bọn chúng đang chơi một loại thú vị trò chơi, cái này Tiểu Hồ Ly là vừa mới thăng cấp Nam Bộ chỉ chủ mà cùng nó giao chiến chính là Diệp Đông chủ nhi tử, Diệp Niệm. Ngao Liệt cực kỳ có kiên nhẫn giải thích. Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu một cái, thì ra là thế, vậy ta cũng muốn chơi. Tiểu Lân, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ sau khi lớn lên rồi nói sau. Ngao Liệt khẽ khẽ lắc đầu, trực tiếp từ chối không tiếp. Thôi ta. Tiểu Nam Hải hề hề hề như mặt thất lạc mở miệng. Ngao Liệt gặp tình huống như vậy, cười không nói. Đồng thời nó đối Tiểu Nam Hải cũng là cực kỳ quan tâm, nâng ở trong lòng bàn tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan. Cùng lúc đó, một bên khác. Bình Nguyên bên trên. Diệp Niệm cầm trong tay chuồng thường đánh ra mười mấy đầu hàn băng hoàng mãng, dày đặc hướng Tô Bạch công kích mà đi. Hàn khí quét sạch toàn trường, giống như tiến vào hàn băng thế giới. Lúc này Diệp Niệm đã lâm vào điên cuồng trạng thái, miệng bên trong không ngừng phun ra giết. Tô Bạch vừa đi vừa về nhảy vọt, tốc độ nhanh như thiểm điện, không ngừng né nhanh qua hàn băng hoàng mãng. Cái này hàn băng hoàng mãng giống như lắp đặt định vị khí, vẫn đối với Tô Bạch theo đuổi không bỏ. Tô Bạch dừng bước lại, mở ra huyết buồn đại khẩu, Bạch Diễm phun ra. Ngập trời bạch diễm quét sạch toàn trường, cùng hàn băng đối kháng. Lôi đỉnh, Côn Phong, tầng tầng lớp lớp, chống tự lấy chúng quanh hàn băng hoàng mãng tiến công. Diệp Niệm thân ảnh trợn lưỡi lên, thuận di đến tô bạch trên thân, lạnh băng hoàng thương hung hăng đâm ra, bay thẳng lít hậu. Nhưng cái này có thể trốn không ra tô bạch lối mắt, né người sang một bên, trốn tránh mà qua. Đồng thời, lôi vảy hồ trảo, một bàn tay đánh ra, đem nó đánh lui trở về. Nhưng trường thương cắm địa, Diệp Niệm giữ vững thân thể, thu thương, nhảy lên một cái, hai tay cầm súng, thuận sát. Lạnh băng hoàng thương quân quanh lấy kinh khủng hàn khí, đánh xuống. Tô Bạch mở miệng, ta Nguyên làm quấn quanh đuôi cáo, vung ra, quấn quanh lấy lôi đỉnh cuồng phong bạch diễm trực trùng vân tiêu, quét sạch toàn trường. Công chúng hàn băng hỏa mãng, đánh nát. Đồng thời đôi cáo cũng cùng Lãnh Băng Hoàng Thương va chạm đến cùng một chỗ. Nhất thời sơn băng địa liệt, tiếng va ba chạm vang tận mây xanh. Như thế thế cục duy trì một đoạn thời gian, Tô Bạch cùng Diệp niệm bốn mắt nhìn nhau, sắc ý trầm ngâm. Đột nhiên Tô Bạch trên trán con mắt đột nhiên mở ra, kim quang chợt hiện. Diệp Nghiễm trong chốc lát thất thần, ánh mắt trống rỗng, công kích tiệm bật mà dừng. Tô Bạch mượn cơ hội này, lôi vậy hồ trảo cuốn quanh lấy bà Diễm. Trong nháy mắt đánh ra, xuyên thủng Diệp Nghiễm ngực, cũng không có đụng tới trái tim. Đây cũng là Tô Bạch cố ý hành động, vẫn là câu nói kia, hiện tại còn không thể giết Diệp Nghiễm. Xét đến cùng, vẫn là tô bạch thực lực không đủ vấn đề nếu như có được không cách nào địch nổi thực lực loại chuyện này tuyệt sẽ không phát sinh thậm chí bọn chúng đều sẽ một mực cung kính đến đỉnh bỏ chính mình diệp niệm miệng phun máu tươi thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần ánh mắt một bước có nghỉ hoặc con mắt này là chuyện gì xảy ra cái này ngươi không cần biết ngủ một giấc đi tô bạch lạnh như băng Ngữ khí cuối cùng diệp niệm cũng nhìn không được nữa lâm vào trong hôn mê linh khí thấy đáy bản thân bị trọng thương không ngừng chảy máu nếu như chế trị liệu sẽ bỏ mình đạo tiêu tô bạch rút ra hồ chảo đuôi lịch rơi trên người với dịch, ánh mắt gãy bỏ, mắt vàng, chậm rãi nhắm lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, tô bạch cũng không khá hơn chút nào. Linh khí tiêu hao rất lớn, trên thân vết thương trồng chất. yêu hoàng thực lực cũng không phải là trương cho đẹp. ngay tại tô bạch còn đang suy nghĩ lấy làm như thế nào ra ngoài lúc, hình tượng nhất chuyển, lại lần nữa trở lại trên đại sảnh. diệp cung vội vã tiến lên, ôm lấy diệp niệm, rót vào linh khí, phong bế vết thương. vì diệp niệm đơn giản liệu một chút tổn thương, giải trừ nguy hiểm tính mạng. nhìn thấy diệp niệm không có nguy hiểm tính mạng về sau, diệp quân mới thở dài một hơi. Vừa rồi thế nhưng là đưa nó dọa đến không rõ a. Tô Bạch cuối cùng một trảo, liên phảng phất xuyên thủng lồng ngực của mình, một khắc này phảng phất thế gian đều đình chỉ vận hành, trái tim bịch bịch cực nhẹ, trong lòng run sợ, sợ hãi Diệp Niệm cách mình mà đi. Mặc dù nó rất hy vọng tử thành rồng, nhưng càng thêm chú trọng Diệp Niệm tính mệnh. Cuối cùng, còn sống liền tốt, còn sống liền có hy vọng. Bạch quân chủ trông thấy Diệp cuồng phụ tử bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Làm gì tự tìm khổ ăn đâu, diễn phận mình mạnh khỏe không được sao? Hết lần này tới lần khác muốn tới nhớ Nam Bộ, muốn tới khiêu khích Bạch quân chủ cùng Tô Bạch, đây không phải tự tìm khổ ăn là cái gì? Đồng thời Bạch quân chủ tiến lên, đi vào tô bạch bên cạnh. Vì sao không nâng tay? Rất khó đối phó, bất đắc dĩ, bất quá xác thực làm được có chút quá. Tô bạch nghe đây, trong lòng có chút không dễ chịu, đồng thời đối thực lực khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Mình coi như không sai, cũng phải bị chỉ trích. Đồng thời tô bạch cũng là biết bạch quân chủ là giả cho những người khác nhìn, nhưng khi nghe thấy lúc vẫn là thật không dễ chịu, tô bạch cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Vô duyên vô cớ gặp những ngày khiêu khích, chăm cho khiêu khích, còn có khinh miệt ánh mắt khinh thường. Ở đây lại có mấy người để mắt tô bạch, chỉ bất quá mặt ngoài gặp dịp thì chơi thôi, không lạnh lùng chế dêu nóng phúng liền đã không thể Cái nhục ngày hôm nay, Tô Bạch nhớ cho kỹ, ngày sau chắc chắn thoát khỏi loại này khốn cảnh. Chương 67, Lôi chủ tán thành. Diệp cung chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, ánh mắt hung dữ, phản phất một giây sau liền muốn đem Tô Bạch giết chết. Diệp Đông chủ, có chơi có chịu, không cần thiết như vậy đi. Bạch Quân chủ gặp tình huống như vậy, vẫn đạm phong khinh mở miệng. Đồng thời cũng bị Diệp Cường vô sỉ buồn nôn đến, mặt dày vô sỉ chi đồ. Xem ra chịu giáo huấn còn không nặng, còn không có để nhớ kỹ. Chủ thượng, này yêu hồ tâm ngoan thủ lạc, đối đồng tộc hạ tử thủ, còn xin chủ thượng vì Diệp Đông chủ làm chủ. Tây chủ lẫn vào một cước, thế muốn đưa Tô Bạch vào chỗ chết. Cái khác quân chủ, bá chủ giữ im lặng, một bộ nếu coi trọng khí bộ dáng. Lúc này Diệp Cuồng bị một tiếng, vì trên mặt đất, dập đầu, "Chủ thượng, còn xin vị con ta làm chủ, trưởng trị Tô Bạch." Có chút quân chủ vì mua Diệp của ngân tình, cũng là nhao nhao mở miệng, để ngao liệt trưởng trị Tô Bạch. Tô Bạch giữ im lặng, không có mở miệng giải thích cái gì. Nếu như thật muốn đưa mình vào tử địa, chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng. Bạch quân chủ trong lòng đã xóm thầm mắng bọn chúng tổ tông 18. "Đợi," đồng thời mặt ngoài cũng là cố giả bộ chân định. "Chủ thượng, Việc này chính là Diệp Cường phụ tử chọn chức lên, Tô Bạch cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, còn xin chủ thượng minh xét. Bạch quân chủ cực lực bảo vệ Tô Bạch, đồng thời cái này cũng có Bạch quân chủ nguyên nhân. Dù sao lấy hướng Bạch quân chủ không ít đắc tội bọn chúng, chịu không được khí, cùng chúng nó cãi vã, bởi vậy cũng coi là đắc tội bọn chúng, không hoàn toàn là Tô Bạch vấn đề, một bộ phận khác nguyên nhân chính là bọn chúng muốn chia đến Nam Bộ khối này bánh gạ tổ. Nam Bộ mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng cũng là một chỗ không tệ bồi dưỡng thế lực địa phương, có thể phân đến một chén canh ngon, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đồng thời Diệp cùng sau lưng có mấy vị bá chủ làm chỗ dựa có thể nhờ vào chút quan hệ tự nhiên là không thể tốt hơn. không phải tây chủ há lại sẽ một mực giúp diệp cường phụ tử nói chuyện. có chơi có chịu, thua chính là thua, không có giết chết nó. đã tính rộng lượng, các ngươi còn như thế hùng hổ doanh người, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. còn nữa, liền cho phép diệp niệm giết tô bạch, liền không cho phép tô bạch đả thương diệp niệm. lôi chủ, đứng dậy, tức giận bất bình mở miệng, nó tán thành tô bạch, liền vì nói mấy câu, đồng thời cũng là đối bọn chúng xong tiêu cảm thấy buồn nôn. bạch quân chủ cùng tô bạch nhìn về phía lôi chủ, tô bạch ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. đây là tại chỗ một cái duy nhất vì chính mình người nói chuyện phần ân tình này, tô bạch nhớ kỹ. cãi nhau còn thể thống gì? ngao liệt hừ lạnh một tiếng. dứt lời, đại đường trong nháy mắt an tĩnh lại. ngao liệt thuần di đến tô bạch trước mặt, nhìn xem tô bạch chỗ chán kim ngân. ngươi cái này mắt vàng thật không tệ. tô bạch cúi đầu, tạ chủ thượng tán dương. ngao liệt khẽ gật đầu một cái, liền không nói gì nữa. quay người nhìn về phía đám người, sự tình vừa rồi bản đệ đều nhìn ở trong mắt, các ngươi đổi trắng thay đen, là đem bản đệ đương đổ đằng sau. lời này vừa nói ra, bọn chúng trong nháy mắt phía sau mắt lạnh, mồ hôi lạnh chảy giọng, bị dọa đến không nhẹ. bịch mấy âm thanh, vừa rồi vì diệp cùng nói chuyện quân chủ. Các bá chủ, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Thuộc hạ không dám, chủ thượng bất giận. tội khi quân thế nhưng là đại tội a. Trách tội, nhẹ thì trách phạt, nặng thì vẫn lạc. Tại Thập Vạn Đại Sơn, Ngao Liệt chính là nhất đức cao vọng trọng tồn tại, không có người nào dám đắc tội nó. Việc này như vậy coi như thôi, Diệp Cường có chơi có chịu, tiền đặt cược đúng hạn giao cho Bạch quân chủ, nhưng minh bạch. Đồng thời ai không phục bản đế, cứ việc đứng ra. Ngao Liệt chắp hai tay sau lưng, uy nghiêm mở miệng. Ngao Liệt đều lên tiếng, bọn chúng lại sao dám đi phản bác? Thuộc hạ minh bạch. Diệp cuồng, Thuộc hạ không dám. Chúng cường giả Ngao Liệt một lần nữa trở lại trên long ỷ, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Nam Hải đầu, "Vừa rồi có hay không hủ đến ngươi?" "Không có." Tiểu Nam Hải khe khẽ lắc đầu, nhu thuận trả lời. Yến hội tiếp tục. Ngao Liệt khoát tay áo, hứng họ mở miệng. Qua một đoạn thời gian, chúng cường giả nhau nhau hai tay dâng lên cung phụ. Tô Bạch cũng là như thế. Yến hội kết thúc, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Bạch quân chủ cùng lôi chủ, còn có Tô Bạch đi vào bên ngoài. Lôi chủ, lần này đã tạo xuất thủ tương trợ, chúng ta khắc trong tâm cảm, định sẽ không quên hôm nay đại ân đại đức." Bạch quân chủ âu quyền, ngữ khí cảm kích đồng thời lại lấy ra hai gốc hoàng cấp thiên tài địa bảo xem như lấp lễ cho lôi chủ Diệp Quân tại yến hội kết thúc trước đó liền đem ba cây hoàng cấp thiên tài địa bảo giao cho Bạch Quân chủ Diệp Quân chọn vẹn tổn thất 6 cây hoàng cấp thiên tài địa bảo đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự đều bù đắp được đông bộ trăm năm thu nhập hoàng cấp thiên tài địa bảo có thể nội nhưng không thể cầu mười phần chân quý lôi chủ khe khẽ lắc đầu không cần như thế ta chỉ là không quen nhìn Diệp Quân thôi rứt lời quay đầu nhìn về phía Tu Bạch Tu Bạch có thời gian đến của ta ngồi xếp bằng ngồi muốn tới lúc nói với Bạch Quân chủ một tiếng ta tốt phái người đi tiếp với ngươi. Tô Bạch nặng nề gật đầu, được. Nếu không liền định tại sau 3 ngày đi, dù sao Tô Bạch ngươi cũng không có chuyện làm. Bạch Quân Chủ mở miệng cười, có thể treo lên lôi chủ bực này cường giả, Bạch Quân Chủ tự nhiên là hết sức cao hứng. Tốt, cứ như vậy quyết định, sau 3 ngày, không gặp không về. Lôi Chủ cười ha ha một tiếng, hào sảng trả lời. Tô Bạch khẽ miệng lộ ra một vòng mỉm cười thẳng nhiên. Tô Bạch định đúng hẹn mà tới. Lôi Chủ nhẹ gật đầu, sau đó lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị rời đi. Vậy ta liền đi trước, sau 3 ngày gặp. Dứt lời, Lôi Chủ liền biến mất không thấy, rời đi. Bạch Quân Chủ nhìn về phía Tô Bạch, chúng ta cũng đi thôi. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, cùng Bạch Quân Chủ cùng nhau đi tới Nam Bộ mà đi. Qua một đoạn thời gian, đã rời đảo tự có chút xa, Bạch Quân Chủ quỷ thần xui khiến nói một câu, ngươi có phải hay không đang trách ta? Tô Bạch có chút một bước, nghi hoặc không hiểu, cái gì? Bạch Quân Chủ bất đắc dĩ cười cười, tại trước mặt mọi người chỉ trách ngươi, ngươi chẳng lẽ không khí sao? Không khí, ngươi cũng là bất đắc dĩ, ta chỉ tự trách mình quá yếu đất. Tô Bạch khẽ khẽ lắc đầu, mở miệng. Tô Bạch cũng không trách Bạch Quân Chủ, dù sao nó cũng là bất đắc dĩ. Nhưng Diệp Quân Phụ tử, Tô Bạch nhớ cho kỹ, Vinh Viễn sẽ không bao giờ quên cái nụt ngày hôm nay. Đợi một thời gian, chắc chắn lấy đạo của người, trả lại cho người. Người có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Đồng thời bọn chúng nhằm vào ngươi, cũng không hoàn toàn là vấn đề của ngươi, cũng có vấn đề của ta, mặc giao tại lúc, liền một mực gặp châm chọc khiêu khích, tu vi một mực dừng bước không tiến, mà ta tự nhiên là tức giận đến không được, có khi sẽ tìm bọn chúng lý luận một phen, dần ra liền coi như là triệt để kết xuống cửu án. Nói nói, Bạch Quân chủ ngữ khí trong nháy mắt lạnh léo, nắm chặt nắm đấm. Trọng yếu nhất vẫn là, bọn chúng tham lam, muốn chiếm lấy Nam Bộ. Tô Bạch nghe đây, khẽ gật đầu một cái, thì ra là thế. Tô Bạch đã xóm đoán được một chút. Tự nhiên không phải thật bất ngờ. "Tốt, không nói những thứ này, Tô Bạch đừng đi để ý tới bọn chúng, mau chóng trưởng thành, ngày sau có giật nhiều cơ hội lấy lại danh dự." Bạch quân chủ mở miệng nói. "Chương 68, đồng bộ tình huống." "Đúng rồi, cái này hai gốc thiên tài địa bảo ngươi cầm, mau chóng trưởng thành." Bạch quân chủ xuất ra hai gốc hoàng cấp thiên tài địa bảo cho Tô Bạch. Chính là từ diệp cung nơi đó lấy được thiên tài địa bảo. Hết thảy cộng lại 6 cây, một người 3 cây. Đồng thời, Bạch quân chủ muốn ba cây thiên tài địa bảo có dụng. Tô Bạch do dự một chút về sau, vẫn là tiếp nhận hai gốc thiên tài địa bảo, nói lời cảm tạ. Tô Bạch cảm ơn Bạch Quân Chủ, đây là ngươi nên được. Bạch Quân Chủ khoát tay áo. Đồng thời, Tô Bạch muốn càng nhanh trưởng thành, liền nhất định phải cái này hai gốc thiên tài địa bảo. Chờ tứ lôi chủ bên kia sau khi trở về, lại hấp thu, tăng thêm gốc kia hóa hình thảo, hẳn là có thể giúp ngươi bước vào yêu hoàng cảnh giới. Bạch Quân Chủ mở miệng phân tích ra, đồng thời hoàng cấp thiên tài địa bảo, cũng không phải tốt như vậy hấp thu. Phế thời gian, thậm chí không hấp thu được, huyết mạch căn cơ bất ổn, vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Nhưng những này đối Tô Bạch tới nói đều là việc nhỏ. Tô Bạch thể phách khiêu chiến vượt cấp là rõ như ban ngày hấp thu hết cái này ba cây thiên tài địa bảo chỉ là vấn đề thời gian thôi. bất quá có thể muốn phí một đoạn thời gian rất dài. tô bạch khẽ gật đầu một cái. cái này đúng là bình thường bất quá, bất quá cũng không cần kiên trì đi hấp thu, miễn cho thương tới huyết mạch căn cơ, được không bù mất. bạch quân chủ cười cười. tô bạch định lượng lực mà đi. tô bạch trả lời. vậy thì tốt rồi. cùng lúc đó, bạch quân chủ cùng tô bạch cũng là đi vào nam bộ. trên vách đá tam đại yêu vương đã đợi đợi hồi lâu. cùng nên bạch quân chủ, hồ chủ, bọn chúng ba cái một mực cung kính mở miệng. bạch quân chủ cười yếu ớt bình yên, khoát tay áo, không cần đa lễ. Đứng dậy đi. Tô Bạch ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn xem bọn chúng. Bọn chúng nhìn thấy Tô Bạch bộ dáng này, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Con tốt, không có náo ra cái gì yêu thiếu thân. Nếu là Tô Bạch vẫn lạc, bọn chúng liền muốn kế vị. Mặc dù đương nam chủ thật thoải mái, nhưng nghĩ đến muốn đi ứng phó những cường giả kia, bọn chúng liền tê cả da đầu. Dưới tình huống bình thường, Bạch quân chủ là sẽ không đưa mặc giao trở về. Đồng thời yêu vương cũng không dám tới nên đón, miễn cho bị liên lụy. Nghĩ tới đây, Tô Bạch làm nam chủ, vẫn là thật không tệ. Nói không chừng, ngày sau có thể dẫn đầu nam bộ thoát khỏi yếu nhất xứ Đây cũng là một tiện chuyện tốt. Tô Bạch, vậy liền xin từ biệt, gặp phải vấn đề tùy thời liên hệ bổn quân chủ." Bạch quân chủ quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, mở miệng nói. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, "Sẽ." Bạch quân chủ đi thong thả. Về sau, Bạch quân chủ liền cứ vậy rời đi. Tô Bạch cùng ba vị yêu vương, đưa mắt nhìn Bạch quân chủ càng bay càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Tô Bạch không nhanh không chậm hạ xuống mặt đất. Ba vị yêu vương tiến lên. Hồ Vương trầm mặc một lát sau, cuối cùng thăm dò tính hỏi thăm về đến, "Hồ chủ, chuyến này được chứ?" Sa Vương, Ma Vương chờ đợi lấy Tô Bạch trả lời, xem ra, bọn chúng vẫn là rất để ý Tô Bạch tình huống còn có thể, tô bạch cười khổ một tiếng, kỳ thật các ngươi không cần lo lắng cái gì, ta còn là rất có phân tức, trở về đi, ta cần nghỉ ngơi. tô bạch đuổi bọn chúng rời đi. hồ vương bọn chúng gặp tình huống như vậy, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng không có truy vấn ngọn buồn. một mực cung kính cáo lui, hồ chủ, chúng ta liền không quấy giày ngươi nghỉ ngơi, như vậy cáo lui. tại tô bạch đồng ý dưới, bọn chúng không nhanh không chậm rời đi, mà tô bạch nhảy vào trong động vật, đi vào động phủ, tiên vào trong động phủ, tô bạch cần khôi phục một chút thương thế. dù sao đây chính là đối kháng yêu hoàng cấp bậc đối thủ, thụ thương cũng là không thể tránh được sự tình. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Cung đặt mông ngồi tại Hàn Băng Vương tọa bên trên, biểu lộ phẫn nộ, bàn tay vũ mạnh một cái, trực tiếp đem bên cạnh Huyền Băng cái bàn đánh vỉ một phấn, tô bạch, cho trắng, bản hoàng cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không thôi. Dưới đây quỷ một vị lão giả, chính là Hàn Băng hoàng mãng tộc người đứng thứ hai, đồng thời cũng là một hàng thật giá thật yêu hoàng cường giả. Lúc này lão giả, trong lòng mười phần bất đắc dĩ, liên tiếp ra ngoài hai lần, đều khiến cho bản thân bị trọng thương trở về. Lần này thảm hại hơn, đã đến sắp gặp tử vong trình độ. Nếu không phải kịp thời cứu chữa, khẳng định đã bệnh tang hoàn Đây cũng là diệp nghiệm gieo gió gặt bão, trọng thương tình hùng dưới, còn đi phục dụng bạo linh đan, quả thực là không biết sống chết. Làm đến bộ dạng này, Diệp Cung có khí không có chỗ vùng, liền rơi tại lão giả, cùng dưới đấy thuộc hạ trên thân. Bọn chúng lại thế nào khả năng không bất đắc dĩ, không cảm thấy im lặng. Nghiễm nhị thương thế thế nào? Diệp Cung bình phục một chút tâm tình, lạnh như băng mở miệng hỏi thăm. Thiêu chủ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thương tới căn cơ, ngày sau khả năng. Lão giả quỳ trên mặt đất, đầu kề sát mặt đất, muốn nói lại thôi. Ngày sau thế nào? Diệp Cung hai mắt lạnh đến tử hạ. Ngày sau? Khả năng vô vọng bước vào yêu hoàng chỉ cảnh tại Diệp Côn dưới dâm uy, lão giả cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật, nhưng có giải quyết chỉ pháp. Diệp cùng cố nén lửa giận trong lòng, siết chặt nắm đấm, chỉ có hoàng cấp trở lên thiên tài địa bảo, hoặc là linh đan diệu dược có hy vọng chứa khỏi thiếu chủ huyết mạch căn cơ. Lão giả thân thể run run rẩy rẩy, thành thành thật thật trả lời. Dứt lời, vương tọa bên trên một cỗ cực kỳ khủng bố hàn khí, cùng chuyên thuộc về yêu hoàng uy áp đánh tới, không có dấu hiệu nào. Diệp cùng sắc mặt khó coi tới cực điểm, nắm chặt nắm đấm kéo kẹt kéo kẹt rung động, lan ra ngoài. Diệp Côn hét to một câu, dọa đến lão giả thân thể run lẩy bẩy, vội vàng quỳ lui về sau, trước khi rời đi vẫn không quên một mực cung kinh cáo lui một câu thuộc hạ linh mệnh cáo lui lao giả ra đại môn cũng không quay đầu lại rời đi bộ pháp vội vã sợ lần nữa bị lan đến gần hiện tại diệp quang giống như một con chó dại gặp ai cắn ai diệp quang ngồi liệt tại vương tọa bên trên thời gian dần trôi qua ánh mắt trở nên hối hận biết vậy chẳng làm khi đó vì sao hết lần này tới lần khác muốn để diệp Nghiệm đi khiêu chiến tô bạch hiện tại rơi xuống tình trạng như thế cũng không phải là nó muốn Nghiệm nhi là vì cha có lỗi với ngươi diệp cùng tự lẩm bẩm một câu đồng thời trong lòng đã nghĩ đến hướng ai cầu đến khôi phục diệp niệm thiên tài địa bảo linh căn diệu dược, cho dù là táng ra bại sản cũng muốn đem diệp nghiệm trước khỏi. Cùng lúc đó, đông bộ vòng trong biên giới chỗ, Tô Bạch Phân Thân, chính chỉ huy bảy Phong Lang, Cộng hòa độc hồng nghĩ đại chiến, song phương đánh tối lui. Tô Bạch Phân Thân ngậy lên một cái, giống như một đạo tiệm điện, đi vào một con rải đến 5 mét cự hình kiến lửa sau lưng. Bắt giặc trước bắt vua, cái này kiến lửa là vì thủ, nhưng lại không phải kiến chúa. Lôi đỉnh quấn quanh ở hồ trênướt, lôi vậy hồ trảo hiện ra. Một bàn tay đập vào kia hình như áo giáp trên lưng. Phanh một tiếng vang thật lớn, kiến lửa ngã xuống đất. Bùy đất tung bay, xương tràn ngập. Đại tướng bại, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy ngã xuống kiến lửa, bảy kiến hoảng loạn lên. Chúng ta vẫn là rút lui trước lui đi, trở về cáo tri nữ vương tình huống lại nói. Đang có ý này, chúng ta nhanh đi. Cái này chết hổ ly đến cùng là từ đâu xuất hiện? Thật sự là khó chơi, nếu như không phải nó, chúng ta đã sớm đại thắng mà về. Chương 69, tiến về bắc bộ. Không cần đuổi. Tô Bạch phân thân, đứng tại kia kiến lửa trên lưng. Đối Thanh Phong Lang bảy mở miệng nói. Lúc này hỏa động hứng nghĩ, phía sau vỡ tan, hình như mạn không ngừng chảy máu. Có thể nghĩ Tô Bạch kia một chảo uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu? Thanh Phong lang bẩy, mười phần nghe theo Tô Bạch mệnh lệnh. Nếu như có Tô Bạch tại, khả năng tộc đàn sớm đã bị đánh cho quân lính tan dã. Vâng, Hồ Vương. Bọn chúng thấp cao nào đầu, một mực cung kính mở miệng. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, sau đó lại lần một bàn tay đánh ra, chấm dứt hỏa độc hồng nghi tính mệnh. Đánh giết yêu vương tầng 2 yêu thú, thu hoạch được 400 năm tỉnh khiết tư vi. Sau 3 ngày, Nam Bộ. Tô Bạch đứng ở trên vách núi, quan sát dưới đáy trung ương thánh địa Hôm nay là tiên về Bắc Bộ thời gian, lôi chủ phái người đến đây tiếp ứng chính mình. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Tiểu Hôi cùng Tiểu Hồ rời đi độc quật, đi hướng hồ tộc, muốn đi bên ngoài du ngoạn một chút thời gian. dạng này cũng tốt, tại hồ tộc rất an toàn. qua một đoạn thời gian, một thân ảnh cực tốc hướng phía tô bạch mà tới. là một cái tóc trang xóa lão giả, giữ lại chòm râu dê, bạch lý tung bay, lộ ra mười phần tiêu xái. lão giả bình ổn hạ xuống mặt đất, trên mặt mỉm cười thân thiện, ngươi chính là nam chủ đi. chính là, tô bạch xin ra mắt tiền bối. tô bạch tôn kính mở miệng. lão giả nhẹ nhàng khoát tay áo, ngươi là cao quý nam chủ, không cần như thế, gọi lao phu lão là xong. tô bạch khẽ gật đầu một cái, được rồi, lão. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Giang lão, kết thúc lời khách sáo. Về sau Tô Bạch liền cùng Giang lão tiến về Bắc Bộ. Trên đường đi, Giang lão cùng Tô Bạch cười cười nói nói. Ngược lại sẽ không lộ ra như vậy xấu hổ. Tô Nam chủ, khiêu chiến vượt cấp năng lực liền ngay cả lão phu đều cảm thấy chấn kinh, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Giang lão thả chậm tốc độ, cùng Tô Bạch cùng nhau phi hành. Giang lão quá khế rồi. Tô Bạch khiêm tốn một câu. Ha ha ha, Tô Nam chủ khiêm tốn, chúng ta lôi chủ thế nhưng là hết sức coi trọng ngươi. Giang lão cười ha ha một tiếng, vút vút trồm dấu dê. Tô Bạch cười cười, kia bị lôi chủ để mắt là vinh hạnh của ta. Giang lão, Tô Nam chủ không cần như thế, chúng ta đợi ngươi là khách, bởi vậy, không cần cẩn thận như vậy. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, Giang lão, ta đã biết, là ta đường đổ. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch cùng Giang lão rốt cục đi vào Bắc Bộ. Bắc Bộ linh khí nồng hậu dày đặc, so Nam Bộ không biết cao hơn mấy trăm lần. Bởi vậy, nơi này yêu thú cũng là mười phần cường hãn, đương đương yêu hoàng cảnh giới liền có hơn mười vị, yêu vương càng là có trăm vị. Thế lực to lớn như thế, không hổ được vinh dự bốn bộ mạnh nhất. Linh khí nồng hậu dày đặc. Dựng dục gia thiên tài địa bảo tự nhiên hơn rất nhiều. Tô Nam chủ, hoan nên đi vào chúng ta Bắc bộ." Giang lão cười ha ha một tiếng, nhiệt tình mở miệng. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, "Bắc bộ so Nam bộ cường đại bên trên không chỉ một sao nửa điểm a." Giang lão cũng không có phủ nhận, bởi vì đây cũng là hiện thực. "Tô Nam chủ, mời tới bên này." Tô Bạch cùng sau lưng Giang lão, tiến vào Bắc bộ. Đi vào vùng đất trung ương, nơi này chính là Lôi chủ chỗ cư trú. Trong rừng rậm, thình lình có một tòa phủ đệ, cổ kính, điêu lương hòa trụ. Cùng Bạch lang hộ vệ trông thấy Tô Bạch cùng Giang lão đến về sau, một mực cùng kính mở miệng. Thuộc hạ gặp qua Giang lão Tô Nam chủ. Bọn chúng sớm biết được Giang lão sẽ mang khách nhân đến, chắc hẳn trước mắt con hổ ly này chính là Nam chủ. Bất quá, có sao nói vậy, Nam bộ chi chủ vẫn là trước sau như một nhỏ yếu. Bất quá là lôi chủ khách nhân, bọn chúng tự nhiên là muốn một mực cung kính, không dám thất lễ. Miễn lễ." Giang lão nói một câu, sau đó liền dẫn Tô Bạch tiến vào trong phủ đệ. Nơi này cùng nhân tộc ở lại không sai biệt lắm, phủ đệ, tráng lệ, một bộ đại hội nhân gia bộ dáng. Xuyên qua từng tòa phong ốc, thật dài hành lang, đi vào một chỗ hồ sen chỗ, chính giữa có lấy vài tòa cái đỉnh. Lôi chủ liền ngồi tại trong đỉnh nhìn thấy tô bạch cùng giang lão đến sau, nét miệng lên, vẫy vây tay. giang lão, tô bạch đi vào cái đình chỗ. tô bạch gặp qua lôi chủ, giang lão một mực cung kính mở miệng, lôi chủ, tô bạch đã mang đến. tốt, giang lão ngươi đi xuống trước đi, bản tông muốn cùng tô nam chủ đơn độc tâm sự. lôi chủ khẽ gật đầu một cái, sau đó ra hiệu giang lão xuống dưới, lao phu cáo lui. giang lão nghe lời giằng giặc, thân ảnh chợt lóe lên, trong, ngay mắt biến mất vô tung vô ảnh. hiện tại cái đình chỉ còn lại tô bạch cùng lôi chủ, bất quá lôi chủ muốn cái gì sự tình muốn đơn độc cùng mình nói chuyện. Tô Bạch hơi nghỉ hoặc một chút, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Tô Bạch, chúng ta tọa hạ trò chuyện. Lôi Chủ mở miệng cười. Tô Bạch gật đầu, sau đó nhân tính hóa ngồi tại ụ đá tử bên trên. Mặc dù Tô Bạch không có tan là nhân hình, nhưng nguyên bản chính là xuyên qua tới. Tự nhiên là hiểu nhân tộc thói quen sinh hoạt, bất quá nhìn qua có chút khó chịu, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Lôi Chủ cũng không thèm để ý, dù sao nó nguyên bản cũng là tự yêu thú tới. Nó nói ít, cũng sống mấy ngàn năm, tu luyện tới cảnh giới như thế, thiên phú, gia thất, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Mà hướng Tô Bạch loại này nguyên bản liền không có bối cảnh yếu thú nhưng nếu không có kỳ ngộ muốn trưởng thành là cực kỳ khó khăn tài nguyên tu luyện là một mặt một phương diện khác cũng sẽ gặp được đông đảo nguy hiểm hệ thống cũng coi là tô bạch kỳ ngộ một trong đi lôi chủ xuất ra vài hũ rượu trên mặt bàn có chuẩn bị xong mỹ thực đối tu vi có không nhỏ trợ giúp tô bạch uống rượu lôi chủ cầm rượu hào sảng mở miệng tô bạch cùng tản ly được liên từng ngụm từng ngụm uống rượu qua một đoạn thời gian lôi chủ cùng tô bạch trò chuyện coi như không tệ lôi chủ xuất ra một cái hộp tô bạch đây là hóa hình thảo ngươi cầm tăng thêm kia vài quan hoàng cấp thiên tài địa bảo hẳn là có thể giúp ngươi bước vào yêu hoàng chỉ cảnh." Tô Bạch nhìn trước mắt hộ, hai tay tiếp nhận, "Tô Bạch đa tạ Lôi chủ, đại ân đại đức, Tô Bạch khắc trong tâm cảm." "Không cần như thế, dù sao đặt ở ta chỗ này cũng không có tác dụng gì, cho ngươi cũng là không lãng phí." Lôi chủ vô vô Tô Bạch bả vai, sau đó lại tiếp tục bắt đầu uống rượu. Cái này hóa hình thảo cũng không phải phàm vật, Lôi chủ nói đưa liền đưa, lông mày đều không có nháy một chút. Nên nói là hào phóng, vẫn là có khác ý đồ. Bất quá cho dù là có khác ý đồ, Tô Bạch cũng không có cách nào. Ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn, điểm ấy Tô Bạch vẫn là rõ ràng. Nhưng mình có cử tuyệt chỗ trống không nể mặt mũi, vài phút muốn mình để mắt. Lôi chủ mạnh như vậy yêu thú, mà Tô Bạch lại nhỏ yếu đến không bằng một tên hộ vệ, nhưng vì sao muốn đối Tô Bạch tốt như vậy, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, thuận theo đương nhiên tốt. Chỉ cần không có lo lắng tính mạng là xong. Tô Bạch, người kia mắt vàng rất không tệ, là huyết mạch biến dị đưa đến sao? Lôi chủ từng ngụm từng ngụm uống rượu, không có chút nào ý muốn dừng lại, đồng thời cũng là dò hỏi. Tô Bạch chỉ có thể cùng nó uống rượu với nhau, đúng vậy, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chương 70, phấn hổ tiểu nhã. Ngay đây, Lôi chủ không tiếp tục quá nhiều hỏi thăm. Thời gian dần trôi qua, màn đêm buông xuống, trăng sáng no lên cao. Tô Bạch cùng Lôi chủ còn tại uống rượu. Gió nhẹ quất vào mặt, Tô Bạch say rượu bà phần thanh, cũng không có uống đến say như chết, mà Lôi chủ cũng đã choáng choáng nặng nghề. Lôi chủ không có tiết chế một mực uống, đồng thời lại khinh thường đi dùng linh khí bài xuất cồn, bởi vậy mới say đến lợi hại như thế. Thời gian dần trôi qua, Lôi chủ đập vào cái bàn, say đến bất tỉnh nhân sự. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, kêu to vài tiếng, Lôi chủ cũng không có đáp lại Tô Bạch. Tô Bạch đứng dậy, dùng linh khí bài xuất một chút cồn, thi triển phong du bộ, bay ra cái đỉnh. Hồ Sen ánh trăng, đẹp không thắng quá thầy. Tô Bạch cũng không có lưu thêm, đi vào bên ngoài. Giang Lão chờ ở bên ngoài chờ lấy, Tô Bạch tiến lên, Giang Lão, ân cần thăm hỏi một tiếng. Tô Bạch liền thẳng vào chủ đề, lôi chủ đã uống say, Giang Lão nếu không trước mang đi về nghỉ. Giang Lão mặt mỉm cười, vớt vớt chom dâu dê, khẽ gật đầu một cái, tốt, vậy lao phu cái này mang lôi chủ đi nghỉ ngơi. Giang Lão dứt lời, chính là muốn rời đi, liền bị Tô Bạch gọi lại. Giang Lão, hôm nay thì đã trễ, Tô Bạch liền về trước Nam Bộ, ngày sau có thời gian lại đến nhà bái phỏng. Tô Bạch tiểu hữu, nếu không trong phủ ở lại một ngày đợi lôi chủ ngày mai tỉnh táo lại, ngươi lại tự mình cùng đạo đường được chứ? Giang lão cũng không để cho tô bạch trở về, vậy liền làm phiền giang lão. Tô bạch không có cự tuyệt. như thế cũng tốt, trong phủ ở lại một đêm, ngày mai lại rời đi. Còn nữa, tô bạch muốn rời khỏi, cũng phải có lệnh bài thông hành, có kết giới hạn chế đường đi. Tốt, vậy lão phu liền trước dẫn ngươi đi ở lại chỗ. Lôi chủ chờ một chút lại nói. Giang lão mỉm cười gật đầu. Giang lão, ta không nổi, ngươi vẫn là trước mang lôi chủ đi về nghỉ ngơi đi. Tô bạch khe khẽ lắc đầu. Không cần, ngươi cùng lão phu đến cũng được. Giang lão tự mình bay về phía trước đi. Tô Bạch cũng chỉ có thể theo sát phía sau, theo ở phía sau. Qua một đoạn thời gian, "Giang lão, vì Tô Bạch tỉ mỉ chọn lựa một gian phòng." Cửa phòng mở ra, cổ kính bài trí phẩm, đồ dùng trong nhà mọi thứ đều đủ, đập vào mi mắt. Tô Bạch tiểu hữu còn hài lòng, nếu là ở không quen, lão phu có thể một lần nữa vì ngươi chọn lựa một gian. "Rất hài lòng, làm phiền Giang lão." "Không sao, người tới là khách, đây là lão phu phải làm." Giang lão cười cười, lần nữa mở miệng nói, "Đã ngươi hài lòng, liền trước ở lại đi, lão phu trở về mang lôi chủ đi nghỉ ngơi." "Tốt, Giang lão đi thông thả." Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, lễ phép cáo biệt một tiếng. Theo Giang lão rời đi, Tô Bạch cũng là đi vào phòng bên trong. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Nhìn trước mắt cổ kính gian phòng, cũng là có một phong vị khác. Tô Bạch ngáp một cái, sau đó đi đến bên giường, nằm đi lên. Mềm nún, rất thoải mái dễ chịu. Tô Bạch đã thật lâu không có ngủ qua giường. Chăm rãi nhắm mắt lại, thời gian dần trôi qua, ngủ thiếp đi. Mặc dù trong phủ đệ, đề phòng sông nghiêm, dưới tình huống bình thường không có nguy hiểm, nhưng Tô Bạch vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có ngủ quá chất. Đồng thời, cũng là tại dùng linh khí bài xuất côn uống nhiều như vậy lính cửu, tô bạch tu vi vậy mà không có dấu hiệu nào đột phá đến yêu vương chín tầng. tới đây cũng là xem như cơ duyên đi. bạch chơi nhiều như vậy lính cửu, còn có một gốc hoàng cấp thiên tài địa bảo, ổn chán không lỗ. mặt trời mọc phương đông đỏ như lửa, lúc này đã là ngày hôm sau. tô bạch từ từ mở mắt, đứng dậy, ngáp một cái, xuống giường, mở cửa phòng, đi vào bên ngoài, dùng linh khí thanh tẩy thân thể một cái, mùi rượu triệt để thanh trừ. linh khí nắm giữ trình độ càng ngày càng cao, cũng là dễ dàng rất nhiều. cùng lúc đó, đứng ở phía ngoài một con thiên thú cấp bậc yêu thú, giúp nhỏ thân thể cùng tô bạch không xê xích bao nhiêu là một con hai đôi màu hồng hồ ly am hiểu mị hoặc chi thuật đem đến tô bạch sau khi ra ngoài thanh âm ngọt ngào truyền đến nô tỳ bài kiến tô nam chủ không cần đa lễ ngươi là tô bạch quay đầu nhìn về phía nó mở miệng hỏi thăm một câu nô tỳ là giang láo phái tới chiêu đái tô nam chủ hành vi cử chỉ nhu thuận hiểu chuyện thanh âm ngọt ngào ngẩng đầu cùng tô bạch bốn mắt nhìn nhau nó trên mặt xuất hiện thẹn thùng chỉ sắc tô bạch trong lòng lại không có chút nào gợn sóng thì ra là thế đúng làm như thế nào sưng hơn ngươi tô nam chủ gọi nô tỳ tiểu nhã liền có thể Tiêu Tiểu Nhã, còn xin làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp Giang Lão. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái. Tiểu Nhã, không chút do dự đáp ứng. Được rồi, Tô Nam Chủ, mời cùng nô tỳ tới. Sau đó, liền dẫn Tô Bạch tiên về Giang Lão nơi ở trên đường đi. Tô Bạch cùng Tiểu Nhã có một câu không có một câu dựng lấy nói, đến cũng sẽ không lộ ra như vậy xấu hổ. Qua một đoạn thời gian, sắp đến Giang Lão nơi ở lúc, đâm đầu đi tới, hai con yêu thú, hai đầu hường lang so Tô Bạch cùng Tiểu Nhã cao hơn một cái đầu, bọn chúng ngăn lại Tô Bạch cùng Tiểu Nhã đường đi. Trong đó một đầu lang, ánh mắt sắc mị mị nhìn xem Tiểu Nhã nóng bỏng, bước thiết muốn chiếm thành của mình. Bên kia Hồng Lang mà không biểu tình, cùng Tô Bạch bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút lưỡng tụ, có gan đến người bất tiện dư vị. Tu vi của bọn nó, một con yêu vương đỉnh phong, một cái khác là yêu hoàng sơ kỳ. Một tới 3 tầng, vì sơ kỳ, bốn bề giáp giới 6 tầng, vì trung kỳ, 7 đến 9 tầng, hậu kỳ, khoảng cách tấn giai chỉ thiếu chút nữa xa, đỉnh phòng. Thực lực như thế, tại Bắc Bộ cũng coi như được trung thượng lưu trình độ. Tô Bạch tự nhiên cũng phát giác được kẻ đến không thiện, tựa như là vì tiểu nhã mà đến. Không hổ là Hồng Nhan Họa thủy a, bất quá cùng mình giống như không có quan hệ chỉ cần không muốn lan đến cần mình, bọn chúng muốn thế nào đều không liên quan chính mình sự tình. Còn xin hai vị đại nhân tiếp nhận một chút. Tiểu Nhã, mặt lộ vẻ khó xử, gặp Tô Bạch không có mở miệng, liền mở miệng nói: "Tiểu Nhã, nó là ai?" Kia Yêu Vương Hồng Lang nhìn thoáng qua Tô Bạch, chất vấn lên. "Vị này là Lôi chủ quý khách, Nam Bộ chỉ chủ, Tô Nam chủ." Tiểu Nhã vì đó giới thiệu Tô Bạch. Hồng Lang một mặt khinh thường. "Cái gì cầu thí Tô Nam chủ, ở trước mặt ta chính là một cái yêu gà. Còn xin ngài thả tôn trọng một điểm, Tô Nam chủ thế nhưng là Lôi chủ quý khách." Tiểu Nhã tức giận bất bình. "Cái gì cầu thí quý khách?" Thực lực so ta còn yếu, lôi chủ làm sao có thể mời nó loại này yếu cả? Hồng Lang, nữ khí mười phần kinh thường, luôn ngữ khiêu khích lấy tô bạch. Ngươi, tiểu nhã bị tức đến không nhẹ, quay đầu nhìn về tô bạch, điềm đạm đáng yêu xin giúp đỡ. Tô Bạch luôn cảm giác có trá, sự tình gì đều vừa vặn bị mình đụng tới. Lại nhìn một chút đi, thực sự không được, tại lựa chọn xuất thủ ngăn lại. Nơi này dù sao cũng là lôi chủ địa bàn, tô bạch muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút. Bất tranh cãi, bên cạnh bên kia Hồng Lang, ra vẻ ngăn lại. Kia yêu vương Hồng Lang, hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa nhưng nóng bỏng ánh mắt không e dè nhìn qua tiểu nhã. Tiểu nhã đều bị nhìn thấy không có ý tứ. Yêu Hoàng Hùng Lang nhìn xem Tô Bạch, nguyên lai là Tô Nam chủ, Tân Sẽ Tân Sẽ, vừa rồi trong tộc ta tử đệ, không phải cố ý trêu chọc Tô Nam chủ, xin hãy tha lỗi. Chương 71, rời đi bắt bộ. Không sao, ta còn có chuyện phải bận rộn, xin từ biệt. Tô Bạch lộ ra mây trôi nước chảy, nói một câu. Quay đầu đối tiểu nhã mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Được rồi, Tô Nam chủ. Tiểu nhã nhu thuận nhẹ gật đầu. Cũng không có cảm thấy Tô Bạch an, ngược lại cảm giác coi được gián được. Dù sao nơi này chính là lôi chủ địa bàn. Tô Bạch thân là Nam Bộ chi chủ, có thể làm được một bước này đã tính rất tốt. Yêu Hoàng Hồng Lang khẽ gật đầu một cái, Tô Nam chủ đi thông thả, đồng thời cũng là đem một bên yêu Vương Hồng Lang kéo ra. Hồng Lang một mặt không tình nguyện, còn muốn mở miệng khó xử Tô Bạch, lại bị yêu Hoàng Hồng Lang một ánh mắt, dọa đến không dám nói thêm nữa, giữ im lặng, hung tận nhìn qua Tô Bạch rời đi. Yêu Vương Hồng Lang làm khó dễ, không phải vô duyên vô có. Một phương diện, xem thường Tô Bạch tu vi, một bộ chỉ chủ, vậy mà so với mình còn nhỏ yếu. Một phương diện khác, chính là bởi vì tiểu nhã vấn đề, bọn chúng đưa mắt nhìn Tô Bạch cùng tiểu nhã rời đi. Yêu Vương Hồng Lang nghiến răng nghiến lợi, nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng nói câu nào. Yêu Hoàng Hồng Lang bất đắc dĩ thở dài một hơi, thiếu chủ, vạn sự không nên vọng động, hành động theo cảm tính đối ngươi không tốt. Người ta dù sao cũng là lôi chủ quý khách, người va chạm nó đơn giản là cùng lôi chủ không qua được, nếu như thật trách tội đối ngươi, thậm chí cả một tộc bẩy đều là không tốt." "Ta đã biết." Yêu Vương Hồng Lang cắn răng nghiến lợi trả lời một câu. Cái này khiến Yêu Hoàng Hồng Lang càng thêm bất đắc dĩ, vì một con thiên thú cấp bậc hổ ly đáng giá không? "Biết thôi tiện, chúng ta đi thôi, chính sự quan trọng." Yêu Hoàng Hồng Lang quay người, hướng phía tô bạch phương hướng ngược nhau đi đến yêu vương Hồng lang hung tận nhìn tô bạch một lần cuối cùng liền theo sát phía sau đi theo yêu hoàng hồng lang rời đi cùng lúc đó tiểu nhã mang trên mặt tay nấy tô nam chủ đều là nô tỳ không tốt cho ngươi treo chọc đến phiền toái không cần thiết không sao ta cũng không thèm để ý tô bạch vân đạm phong khinh nói một câu đi tới đi tới bọn chúng đi vào giang lão nơi ở tiểu nhã tô nam chủ giang lão liền tại bên trong nô tỳ liền không đổi người tiến vào tô bạch khẽ gật đầu một cái tốt xin từ biệt dứt lời tô bạch liền không nhanh không chậm đi vào trong cửa lớn. Tiểu Nhã đưa mắt nhìn Tô Bạch rời đi, sau đó ở ngoài cửa chờ. Nó đối Tô Bạch là tình cảm gì, còn không biết. Có thể là kính này đi. Tô Bạch đi vào cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Giang lão, Tô Bạch tới bãi phòng." "Là Tô Bạch tiểu hữu a, mời đến, mời đến." Cửa phòng mở ra, Giang lão thân ảnh đập vào mỹ mắt. Nó nhiệt tình nhiệt tình Tô Bạch tiến gian phòng trò chuyện. "Tốt, vậy liền quấy rời Giang lão." Tô Bạch tiến vào cửa phòng. Giang lão kêu gọi Tô Bạch ngồi trên ghế, mở miệng cười. "Tô Bạch, tìm đến lão phu cần làm chuyện gì?" thì thật cũng không có việc lớn gì, liền muốn đến cùng ngươi cùng Lôi chủ cáo biệt, sau đó về Nam Bộ. Tô Bạch nói ra mình tới đây nguyên nhân. Nhìn lão phu trí nhớ này, suýt nữa quên mất việc này, bất quá Tô Nam chủ yếu là không có cái gì vội gấp, tại ở lại mấy ngày cũng không sao, không cần vội vã như thế rời đi. Giang lão bàn tay đập một chút chán. Nam Bộ bên kia còn có một cái chuyện, liền không ở thêm, ngày sau có thời gian tại tới bãi phỏng. Tô Bạch khe khẽ lắc đầu, sau đó giải thích. Thì ra là thế, vậy được rồi, lão phu hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp Lôi chủ. Giang lão khẽ gật đầu một cái, không có ép ở lại Tô Bạch. Dứt lời, đứng dậy, mang theo Tô Bạch tiến về lôi chủ nơi ở. Qua một đoạn thời gian, Giang lão mang theo Tô Bạch đi vào lôi chủ cung điện. Cổ kính, điêu lương hòa chủ. Lôi chủ ngồi ở chủ vị bên trên, Giang lão Tô Bạch đi tại hai bên. Thì ra là thế, loại kia một chút để Giang lão đưa ngươi trở về đi. Lôi chủ biết được tình huống, khẽ gật đầu một cái, đồng dạng cũng không có ép ở lại Tô Bạch. Dứt lời, lần nữa hỏi thăm về đền, Tô Bạch có hứng thú hay không liên minh. Tô Bạch hơi nghỉ hoặc một chút không hiểu, lôi chủ có được khủng bố như thế tu vị, vì sao muốn cùng mình liên minh? Liên minh? Lôi chủ, ta loại tu vi này yếu thú cũng không đáng giá ngươi liên minh đi." Tô Bạch cười khổ tự dêu một câu, "Ngươi bây giờ thực lực nhỏ yếu, nhưng không có nghĩa là ngươi về sau thực lực liền sẽ yếu, bạn tông vẫn là rất xem trọng ngươi." Lôi chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Bạch bà vai, "Vì đó độc viên, Tô Bạch trong huyết mạch quy bên trong cự, không mạnh không yếu, tốt trưởng khống." Nói là liên minh, nhưng chủ đạo người vẫn là Lôi chủ. Lôi chủ quá khen rồi, bất quá vì sao muốn liên minh, Thập Vạn Đại Sơn muốn không chính là một thể sao? Tô Bạch ra vẻ nghi hoặc không hiểu hỏi thăm về đến, kỳ thật nó cũng không độc, hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút. Tự nhiên là một thể. Nhưng minh tranh ám đấu ngươi cũng không phải không rõ ràng, người ta liên minh ngày sau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau." Lôi chủ cười khổ một tiếng, mở miệng lần nữa. "Giang lão, ngồi ở một bên, giữ im lặng. Cái này hai bộ chi chủ ở giữa đối thoại, nó không thể dính vào, càng không thể xen vào." Nói cũng phải, kia Lôi chủ, làm sao cái liên minh pháp? Tô Bạch thẳng vào chủ đề. "Hai bộ hô Bang hỗ trợ, đồng thời, Bản Tông cũng có một chuyện muốn nhờ ngươi." Lôi chủ mới nói, "Chỉ cần ta có thể làm được, định dốc hết toàn lực. Giang thị Đông Tây hai bộ, có bất kỳ tình huống tùy thời cáo tri Bản Tông." Lôi chủ, "Bằng vào ta năng lực, khả năng không làm được đến mức này. Thời gian còn rất dài, ngày sau chung quy là làm được. Lôi chủ lần nữa vì Tô Bạch đầu viên. Tô Bạch trầm mặc một lát sau, gặp cự tuyệt không được, chỉ có thể đáp ứng, vậy được rồi, ta hết sức nỗ lực chỉ. Có ngươi câu nói này là đủ. Lôi chủ cười ha ha một tiếng. Đông Tây hai bộ chỉ chủ nơi ở, tương đối gần Nam bộ. Dù sao Nam bộ không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng Bắc bộ khác biệt, chính là mạnh nhất, tự nhiên là phải đề phòng đề phòng. Đồng thời, một khi xảy ra vấn đề, Lôi chủ có thể toàn thân trở ra, đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên Tô Bạch trên thân, chỉ lo thân mình. Kể từ đó chính là có được một cái giá rẻ máy giám thị, có thể hay không đối Nam Bộ ra tay, liền không được biết rồi. Tô Bạch không có bất kỳ cái gì cự tuyệt chỗ trống, chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới, ngày sau tìm kiếm phá cục chi pháp. Còn nữa, Tô Bạch tốc độ phát triển nhanh, nhưng có đủ thực lực lúc, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này Lôi chủ tự thân vì Tô Bạch rót một chén trà, Tô Nam chủ uống trà. Đa tạ Lôi chủ, Tô Bạch nói lời cảm tạ một câu, nhấp một miếng nước trà. Tô Bạch hiện tại muốn làm chính là sống sót, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Cứ như vậy, Lôi chủ nói sang chuyện khác, trò chuyện một chút việc vặt. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch đứng dậy, cáo biệt, kia Lôi chủ, ta trước hết về Nam Bộ, lần sau trò chuyện tiếp." Lôi chủ đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đưa Tô Bạch rời đi. "Giang lão, liền làm phiền ngươi mang Tô Nam chủ về Nam Bộ. Đây là thuộc hạ phải làm." Giang lão khẽ gật đầu một cái, một mực cung kính trả lời. Về sau đang khách sáo nói vài câu, Giang lão liền dẫn Tô Bạch rời đi. Lôi chủ mặt không biểu tình, đưa mắt nhìn Tô Bạch cùng Giang lão rời đi. Chương 72, Độ Kiếp. Một tháng sau. Nam Bộ, động vật trong động phủ. Phanh anh một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Tô Bạch từ từ mở mắt, đứng dậy. Cảm thụ được thể nội kêu minh ngông lực lượng, hấp thu xong ba cây hoàng cấp thiên tài địa bảo, cũng không có hấp thu hóa hình thảo. Tô Bạch tu vi đi vào yêu vương đỉnh phong, khoảng cách tấn giai yêu hoàng chỉ kém độ kia rồi. Yêu hoàng lôi kiếp, nguy cơ trùng trùng. Đối Tô Bạch tới nói, vẫn là thật dễ dàng. Có 90% chắc chắn, bốn bộ năm lên, chính là trăm. Tô Bạch cũng không sốt ruột đột phá, đầu tiên trước tìm một chỗ không người, không dễ bị phát hiện địa phương tiến giai. Đến lúc đó, lại đề thang tức thuật, liền có thể man thiên quá hải. Động phủ mở ra, Tô Bạch không nhanh không chậm đi ra ngoài. Bay ra động quật, rời đi tại nam bộ tới gần nhân tộc biên giới tìm kiếm thích hợp độ kiếp địa phương cứ như vậy thời gian dần trôi qua mặt trời mọc phương đông lúc này đã là ngày hôm sau sáng sớm trong khoảng thời gian này có yêu thú nhìn thấy qua tô bạch một mực cung kính lên tiếng chào hỏi liền không có nói sau đồng thời cũng lơ lến coi là tô bạch là muốn đi nơi nào đó tộc đàn trọng yếu nhất chính là tô bạch là cao quý một bộ chỉ chủ bọn chúng không có quyền can thiệp hành động đồng thời tô bạch cũng là tìm tới một chỗ thích hợp độ kiếp địa nơi này không có người ở hoang mạc trung quanh không có bất kỳ cái gì yếu thú nơi này tài nguyên thiếu thốn linh khí mỏng manh Bọn chúng tự nhiên là không nguyện ý ở chỗ này sinh tồn. Tô Bạch bay trên trời cao, triệu hoán lôi kiếp đến, sau đó bắt đầu tấn giai yêu hoàng. Thực lực tu vi tất nhiên tiến thêm một bước, tình cảnh của mình sẽ càng tốt hơn. Ngày sau không cần lại nhìn những yêu thú khác ánh mắt, địa vị tăng lên, không còn là khiêu khích, cũng là kính sợ. Qua một đoạn thời gian, trời nắng chang chang, nắng gắt như lửa. Một lát sau, biến thành mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, cuồn phong gào hét. Yêu hoàng lôi kiếp giáng lâm, độ kiếp thành công, liền có thể thành tựu yêu hoàng chi cảnh. Rốt cuộc đã đến sao? Tô Bạch từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Tiếng sấm cuồn cuộn, nổi lên lôi đỉnh chi lực, vận sức chờ phát động. Tô Bạch lôi đỉnh áo giáp bao trùm mà lên, nên đón lôi kiếp giáng lâm. Phanh oanh một tiếng vang thật lớn, lôi kiếp rơi xuống. Công bằng đánh trúng Tô Bạch, tia lôi dẫn lấp lánh. Tô Bạch toàn thân tứ tứ rung động, lôi đỉnh thỉnh thoảng chợt lóe lên. Cùng lúc đó, nam bộ các tộc đều phát giác được cái này lôi kiếp đến lâm. Đại đa số đều không rõ ràng cái này một màn kinh khủng đến cùng là cái gì, nhưng tộc đàn lão tổ, tộc trưởng là rõ ràng. Hồ Vương trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm một câu, cái này chẳng lẽ chính là lôi kiếp. Hồ tộc tộc trưởng đi vào Hồ Vương bên cạnh, lão tổ cái này sẽ không phải là nhân tộc cường giả tại độ kiếp đi vô cùng có khả năng bản vương hiện tại liền đi bẩm báo hồ chủ hồ vương rất lời liền hướng phía động quật phương hướng mà đi cái khác lao tổ cũng là như thế đồng thời cũng là phân phó bọn chúng không nên tới gần qua một đoạn thời gian bọn chúng đi vào ngoài hang động mặt gặp được tô bạch nói đúng ra là tô bạch phân thân tô bạch đã sớm chuẩn bị phải ẩn giấu liền muốn giấu giếm đến triệt để làm được không ai không biết không người không hay thuộc hạ bái kiến hồ chủ sa vương ma vương hồ vương bình phục khiếp sợ tâm tỉnh sau đó một mực cung kính mở miệng miễn lễ Tô Bạch hời hợt nói một câu: "Hồ chủ, có độ kiếp người xuất hiện, có thể là nhân tộc cường giả, chúng ta nên làm cái gì?" Hồ Vương trước tiên mở miệng: "Sa Vương, Mã Vương, mắt không chớp nhìn xem Tô Bạch, thời khắc chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh. Không cần để ý tới, không nên tới gần, đừng giao giao." Tô Bạch ra vẻ tởn giờ ở mở tư một lát sau, mở miệng: "Thế nhưng là hồ chủ." Sa Vương vừa định muốn nói cái gì, lại bị Tô Bạch đánh gãy, không có cái gì có thể đúng vậy, biết thì thế nào? Chúng ta ngăn cản được sao? Trung ương Thánh Địa bên kia cũng lời đi quản, bất quá các ngươi không cần lo lắng, có Bạch quân chủ che chở coi như hắn có 10 cái lá gan cũng không dám đối với các ngươi đạo thủ, cho nên buông lòng tâm tình, trở về truyền đạt bản vương mệnh lệnh là được rồi. Tô Bạch da đuổi bọn chúng. Hồ Vương, Sa Vương, Ma Vương, tương đến mức thật có đạo lý. Thời gian đận trôi qua bọn chúng cũng triệt để trầm tĩnh lại. Hồ chủ nói có lý, là chúng ta táo bạo. Hồ Vương trước tiên mở miệng, cái khác hai vị yêu vương cũng là nhau nhau phụ hoạn. Sau đó một mực cung kính cáo lui một tiếng, liền trở về thông chi tộc đàn cùng những tộc quân khác trấn an bọn chúng để không cần lo lắng. Cùng lúc đó một bên khác Tô Bạch đã nghẹn kháng trụ mấy chục đạo lôi tiếp Nhưng Lôi Kiếp vẫn là không có mảy may yếu bất ý tứ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bình thường yêu hoàng Lôi Kiếp không nên như thế nha. Trước đó, Tô Bạch cũng là làm qua hiểu một chút. Lôi Kiếp 50 đạo, liền đã tính lợi hại. Không có cách, Tô Bạch vẫn là đến mà kháng. Trên người bây giờ đã có mấy chỗ bị tạc dụng lồng, trái chọc một hồi, phải chọc một hồi, có vẻ hơi không mỹ quan, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, Tô Bạch cũng không thèm để ý. Đồng thời hiện tại trọng yếu nhất chính là thuận lợi vượt qua Lôi Kiếp. Đồng thời, nhân tộc biên cảnh cũng là phát giác được dị dạng, vội vàng đi bẩm báo cao tầng. Trong quân doanh Một người mặc hoàng kim giáp nam tử trung niên, trái lo phải nghĩ về sau, nói một câu. Nam bộ có độ kiếp người. Thiên chân vạn sát, ngay tại Nam bộ bên trong, tướng quân muốn hay không phái người tới xem xét một phen. Dưới đây quỳ một vị tướng sĩ, tất cung tất kính, có mang theo chém đinh trả sắt trả lời. Bản tướng quân tự mình đi xem xét một phen, các ngươi lưu tại nơi này không nên khinh cử vọng động. Kim giáp tướng quân đột nhiên đứng dậy. Tướng quân tuyệt đối không thể a, độ kiếp người không biết là địch hay bạn, thuộc hạ sợ ngài. Không cần lo lắng, vừa mới độ kiếp hoàn cảnh, còn không làm gì được bản tướng quân. Kim giáp tướng quân vung tay lên, 10 phần tự tin. Lưu Tinh nhanh chân đi ra quân doanh, trực trùng vân tiêu, hướng phía Lôi Kiếp Vương hướng bay đi. Tự lẩm bẩm một câu, bản tướng quân ngược lại muốn xem xem, đến cùng là thần thánh phương nào. Một trăm đạo, là nên kết thúc đi. Tô Bạch Nhã rẽ một câu, nếu không phải, mình thể phách cường hãn, linh khí cường đại. Nói không chừng, thật sẽ vẫn lạc ở đây, nuốt hận Tây Bắc. Tô Bạch trên thân khói mù lờ lở, bị điện giật đến lấm tấm màu đen. Linh khí cũng là thẳng tắp hạ xuống, hiện tại không đủ 1 phần 3. Qua một đoạn thời gian, Lôi Kiếp thời gian dần trôi qua kết thúc. Mới vừa rồi còn mây đen dày đặc bầu trời, lúc này khôi phục như lúc ban đầu. Tinh không và lý, Tô Bạch đã tấn giai yêu hoàng chỉ cảnh, nhưng bây giờ còn chưa kết thúc, Tô Bạch bắt đầu thuế biên, điều khiển thể nội bành trướng lực lượng kinh khủng. Quên thân, bị lôi đỉnh bao quả, nhìn không thấy Tô Bạch thân ảnh. Nương theo lấy còn có hệ thống máy móc băng lênh thanh âm, độ kiếp thành công, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, phải chăng mở ra. Tô Bạch không có trả lời, hệ thống không hỏi thêm nữa, chỉ cần lôi đỉnh tư tự rung động thanh âm. Một lát sau, kim giáp tướng còn đến, nhìn trước mắt lôi đỉnh hình cầu, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Mà cô khí tức này, cùng áp, chính là hoàn cảnh Không có cách nào tới gần, cái này lôi đỉnh quá mức cường hãn. Căn bản không giống như là vừa mới tấn giai hoàn cảnh, kia có thực lực. Trong lòng nghi ngờ không hiểu, lại mười phần chấn kinh. Độ kiếp người đến cùng là thần thánh phương nào? Không khỏi quá mức kinh cùng đi. Như thế thiên phú, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Hắn cũng không có xuất thủ, mà là tại bên ngoài chờ chờ lấy. Chương 73, độ kiếp thành công, Lục Vĩ Hổ. Cứ như vậy, qua một đoạn thời gian ngắn, lôi đỉnh năng lượng chậm rãi tán đi, Tô Bạch thân ảnh dần dần hiện lộ mà ra. Kim giáp tướng quân, gặp tình huống như vậy, hai mắt nhắm lại, mình ngược lại muốn xem xem đến cùng là thần thánh phương nào vừa tấn giai liền có như thế thực lực khủng bố đập vào mỹ mắt là là một vị nam tử trẻ tuổi tóc trắng đến eo bạch khí tung bay khuôn mặt tối tiếu làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn thỏa thỏa một cái mỹ nam tử nơi cổ tay phải mang theo một cái tử sắc quang vòng cổ tay trái mang theo thuần trắng vòng sáng chân trụ chân cổ chân chỗ riêng phần mình mang theo một cái màu xanh vòng sáng thần thánh không thể xâm phạm thanh lãnh khí thế quét sạch toàn trường nam tử chính là tô bạch tại cảm giác được có người về sau liền mở ra phòng ngự trạng thái tại triệt để vững chắc cảnh giới về sau. Hóa thành nhân hình ra mặt, miễn cho bị nhận ra. Tô Bạch từ từ mở mắt, mà không biểu tình, nhìn trước mắt Kim Giáp Tướng quân. "Kia Kim Giáp Tướng quân, trước tiên mở miệng hỏi thăm. Xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh?" Tô Bạch cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là đáp lại một câu. Tán Tu, Mạc Hiên." Tâm thời nhớ tới một cái tên. Nguyên lai là Mạc công tử, kính đã lâu, kính đã lâu. Kim Giáp Tướng quân lời khách sáo một câu, hắn chưa hề đều chưa nghe nói qua Mạc Hiên cái danh hiệu này. Bất qua thế giới lớn như vậy, lại là Tản Tu, từ khu vực khác tới cũng không phải không có khả năng. "Hình ta có chuyện gì không?" Tô Bạch biết rõ còn cố hỏi. Nhân tộc biên cảnh tướng quân tới đây, đơn giản chính là điều tra tình huống. Bản tướng quân gặp có độ kiếp người xuất hiện, liền tới nhìn xem thôi. Kim Giáp tướng quân, núi vai, rất tự nhiên trả lời. Thì ra là thế, kia không có việc gì, ta liền rời đi trước. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, cáo biệt rời đi. Mặc công tử chờ một chút, thập vạn đại sơn nguy cơ trùng trùng, một mực đợi ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Nếu không tới ta trong phủ ngồi một chút, đồng thời chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhưng an bài tốt nhất chỗ ở cho ngươi. Kim Giáp tướng quân gặp Tô Bạch muốn rời khỏi, vội vàng mở miệng. Nhân tài như vậy chiêu kia nắm vào tự nhiên không còn gì tốt hơn, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục, coi như kết giao bằng hữu. Tô Bạch dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Kim Giáp tướng quân. cái này, ta còn có chút sự tình phải bận rộn, tạm thời không có cách nào rời đi thập vạn đại sơn. Kim Giáp tướng quân, rất biết mắt nhìn sắc, mở miệng cười, vậy thì chờ làm xong lại đến ta chỗ nào làm khách, ta cũng tốt tốt tận tận tình địa chủ hữu nghị. đồng thời cũng là ném ra một khối hoàng kim lệnh bài, giải thích, đây là lệnh bài của ta, người phía sau tộc biên cảnh chính là địa bàn của ta, tùy thời hoan nên người đến. Tô Bạch tiếp nhận hoàng kim lệnh bài, khẽ gật đầu một cái tốt chờ thêm đoạn thời gian sự tình làm xong, đính hôn từ đến nhà bãi phòng, ta chờ mong ngươi đến. Kim Giáp tướng quân cười ha ha một tiếng, thợ mở mở miệng. kia cùng tiên phú như vậy dị bẩm hoàng cảnh cường giả kết giao, ổn chám không lỗ. còn nữa, vẫn là ta tu, mời trào sát xuất thành công tăng lên trên diện rộng. hôm nay vận khí thật đúng là tốt. vậy liền này quay qua, lần sau gặp lại. tô bạch lần nữa nhẹ gật đầu. khi lấy được kim giáp tướng quân đáp lại về sau, liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi. càng bay càng xa, kim giáp tướng quân đưa mắt nhìn tô bạch rời đi, khoe miệng có chút dương lên, tự lẩm bẩm một câu. thú vị chỉ mong có thể gia nhập bản tướng quân dưới chúng đi. Dứt lời, hắn cũng từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu, hướng phía biên cảnh phương hướng bay ra, cùng tô bạch đi ngược lại. Đồng thời, tô bạch cũng là có mục đích. Kim giáp tướng quân là đột phá khẩu, có thể để tô bạch phân thân tiến vào, thu hoạch được càng nhiều ngày hơn số, tăng lên tu vi của mình thực lực. Cũng không phải là muốn phân thân đi chém chém giết giết, thành lập thế lực, thu hoạch được số trời cũng chưa hẳn không thể. Đồng thời cũng có những biện pháp khác. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất chính là tiến vào trong nhân tộc. Tôn cảnh trợ xuống nhìn không ra tô bạch phân thân, yêu thú phân thân thân phận giếm, kịch bản cần hóa hình mấy lần. Trước đó giới thiệu vẫn tắc quên sửa lại, xin hãy tha lỗi. Cùng lúc đó, lúc này Tô Bạch trở lại trong động quật, trong động phủ, Tô Bạch hóa thành nguyên hình, nằm dạp trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, hệ thống, mở ra hệ thống ban thưởng hệ thống thanh âm tùy theo mà đến, thu hoạch được, bát phẩm trung, kỳ huyết mạch, lục vĩ hổ. Thu hoạch được, linh kỹ tăng lên thẻ một chương. Ban thưởng cấp cho hoàn tất, phải chăng bắt đầu dung hợp? Bắt đầu dung hợp đi. Tô Bạch dứt lời, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Bát phẩm huyết mạch để Tô Bạch rất là chừng kinh. Như thế huyết mạch chi lực, chỉ cần không niên mắt sớm, ngày sau tất nhiên bước vào yêu tôn chi cảnh hệ thống năng lượng liên tục không ngừng tràn vào tô bạch thể nội tô bạch ra sức hấp thu huyết mạch chi lực từng bước tăng lên một tháng sau trong đậu phủ, dung hợp hoàn tất tô bạch huyết mạch chỉ lực thuận lý thành chương đi vào bát phẩm có được mãnh liệt như vậy huyết mạch thực lực tự nhiên là có tăng lên rất nhiều tô bạch từ từ mở mắt đứng dậy duỗi ra lưng mỏi ngáp một cái cảm giác ngủ say thật lâu đồng thời cảm nhận được thể nội kêu bành cường han huyết mạch chỉ lực tô bạch quay đầu nhìn lại thình lình xuất hiện 6 đầu mao nhung nhung cái đuôi đồng thời mặt khác nắm giữ ba loại thuộc tính chỉ lực Theo thứ tự là Hàn Băng, Quang Minh, còn có Hắc Ám. Hàn Băng công kích cường hãn, không chế mạnh. Quang Minh có được kinh khủng chữa trị năng lực. Mà Hắc Ám, cùng loại ma hóa, Hắc Ám thôn phệ, thuộc tính lực lượng, thể phách, tinh thần lực đều có rất lớn tăng lên. Tô Bạch ngược lại là có chút nhớ nhung muốn thử một chút thực lực chân thật của mình, nhưng cũng là kiềm chế xuống tới. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ẩn tàng, không bị phát hiện. Ngày sau có rất nhiều cơ hội hiện ra thực lực. Đồng thời vì tốt hơn ẩn giấu thực lực, huyết mạch, Tô Bạch đem linh kỹ tăng lên thể sử dụng trên ẩn tước thuật, đem nó tăng lên tới thánh phẩm cấp độ. Cùng lúc đó hệ thống bảng chống rông xuất hiện, túc chủ, tô bạch, trung tộc, lục vĩ hồ, thuộc tính, lôi đình, liệt diễm, côn phong, hàn băng, quang minh, hà giám, cảnh giới, yêu hoàng một tầng, huyết mạch, bát phẩm trung kỳ, bên ngoài phú kỹ năng, lôi thú linh mâu, lôi thú phải cốt chảo, linh hồ hồ thai, lôi minh thánh đồng, bạch diễm cánh tay trái xương, công pháp, thánh phẩm cấp thấp, thánh lôi thiên tâm quyết, linh kỹ, viên mãn, huyền phẩm trung cấp, nguyên tố hồ chảo, nguyên tố đuôi cáo hoàng phẩm trung cấp, lôi đỉnh hồ Trảo, bạch diễm hồ Trảo hoàng phẩm trung cấp, lôi cầu, hỏa cầu, phong nhận hoàng phẩm cao cấp, lôi vĩ Hoàng phẩm cao cấp, lôi đỉnh bạch quân, đỉnh tiêm thánh phẩm trung cấp, thần ẩn thuật, thiên phẩm cấp thấp, lôi đỉnh hóa khải một địa phẩm trung cấp, phong du bộ l địa phẩm cao cấp, liệt diễm tổ tước, thánh phẩm cấp thấp, thiên hồ phân thân thuật, hệ thống thăng cấp thành công, linh kỹ, công pháp nắm giữ trình độ có thể tăng lên, nhập vi, tiểu thành, đại thành, đỉnh tiêm, viên mãn một, sở thuộc địa bàn, chỉ cần tạo thành rứt chóc, tước chủ liền có thể thu hoạch được đem đối ứng số trời, tự động trong tu luyện, khoảng cách đột phá còn cần chín ngàn năm, yêu hoàng, một vạn đến 5 vạn năm, hệ thống không gian, hoàng phẩm trung cấp bảo khí, ngũ lôi hoàng trần chống vương phẩm cao cấp bảo khí, thanh phong tinh dự. Chương 74, Lang Tôn lại hiển lộ. Tô Bạch nhìn trước mắt hệ thống bảng, vẫn là không có nhiệm vụ. Nhiệm vụ hẳn là tùy cơ ứng biến. Được rồi, Tô Bạch cũng lười đến hỏi hệ thống. Đạt được kết quả đều như thế. Cùng lúc đó, Tô Bạch cái chán mắt vàng phía dưới, sói văn sáng lên. Tô Bạch trong nháy mắt ngã xuống đất, ý thức dần dần mơ hồ. Chậm Giãi nhắm mắt lại. Một lát sau, Tô Bạch ý thức lần nữa đi vào chỗ kia không gian. Nữ tử kia, Trầm xoay người lại, lần này ánh mắt không còn bình thản. Mà là Nghị hoặc không hiểu, mở miệng hỏi thăm về đen. Kiết mạch của ngươi lấy làm sao tăng lên tới yêu tôn cấp bậc? Tô Bạch nhìn trước mắt mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, nhưng trong lòng vẫn là coi là không có chút nào gõ sóng. Ngược lại có chút giật mình, nó vậy mà có thể tùy thời tùy chỗ kéo chính mình tiên vào không gian. Cái này chẳng lẽ chính là yêu tôn cấp bậc có năng lực? Tô Bạch trầm mặc một lát sau đáp lại nói: Dưới cơ duyên xảo hợp tăng lên. Sau đó hỏi ra nghĩ ngợi của mình, ngươi hắn là lang tôi đi, kéo ta đi vào nơi này cần làm chuyện gì? La bản tôn kéo ngươi tiến đến là bởi vì hiếu kỳ chân cho nên liền kéo ngươi hỏi hỏi nhìn. Lang Tôn Vân đạm phong khinh thành thật trả lời. Tô Bạch nghe đây, khẽ gật đầu một cái. Sau đó lại lần hỏi thăm, ngươi là có thể tùy thời tùy chỗ kéo ta đi vào nơi này sao? Hoặc là nói, đã tồn tại tại trong thức hải của ta rồi. Bạn Tôn ở trên thân thể ngươi thiết hạ ân ký, bởi vậy liền có thể kéo ngươi tiến đến trò chuyện. Đồng thời ngươi cũng không cần lo lắng, bạn Tôn không có muốn hại ngươi ý tứ. Lang Tôn đáp lại nói, ta cũng không phải ý tứ này, chính là, nếu như tại thời điểm chiến đấu, ngươi đột nhiên như thế kéo một phát, ta có thể sẽ ở ra giẫm rơi. Tô Bạch lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo mỉm cười, chuyển nói ra băn khăn của mình ở ra dáng, chính là vẫn lạc ý tứ. Thì ra là thế, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, Bản Tôn tự có phân cấp, tại bảo đảm không có nguy hiểm lúc mới có thể kéo ngươi tiền đến, cái này đối ngươi tới nói cũng là một chuyện tốt, có thể được đến Bản Tôn chỉ điểm cũng không phải ai cũng có thể. Lang Tôn khẽ gật đầu một cái, một bộ thì ra là thế bộ dáng. Vậy là tốt rồi, kia Lang Tôn có gì cần ta làm sao? Không quen không biết, người ta vô duyên vô có vì sao muốn lãng phí thời gian trợ giúp mình nhiều như vậy? xác thực cần trợ giúp của ngươi, bất quá không phải hiện tại, đồng thời, Bản Tôn nói qua, sẽ không hại ngươi, cái này ngươi có thể yên tâm. Lang Tôn lại không phải người ngu, tự nhiên là nhìn ra được Tô Bạch suy nghĩ trong lòng. Ha ha, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Tô Bạch cười cười sâu hổ, sau đó nói sang chuyện khác. Kia Lang Tôn tiền bối, muốn chỉ điểm ta cái gì? Con đường tu luyện rất dài, mà ngươi lại không có bộ tộc mạnh mẽ chỉ đạo, biết đến sự tình theo đạo lý tới nói hẳn là rất ít, mà bản tôn vừa vẫn có thể chỉ điểm tu luyện, phân biệt thiên tài địa bảo vân vân. Lang Tôn lún tùn ngón tay ngọc chống đỡ lấy cái cằm, khoe miệng lộ ra một vòng như có như không mi cười. Có thể ngày sau còn xin Lang Tôn tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Tô Bạch có chút túi đầu, đưa khí tôn kính mở miệng. Tự nhiên Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là bản tôn người có duyên. Lang tôn cười cười, đưa tay, một cỗ linh khí đánh út về phía tô bạch, đem nó đỡ dậy. Sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, ngươi khi độ kiếp hẳn là rất hoang mang đi, vì sao ngươi độ kiếp muốn so cái khác yêu hoàng độ kiếp khó khăn bên trên rất nhiều? Tô bạch trùng điệp nhẹ gật đầu, còn xin Lang tôn tiền bối chỉ điểm sai lầm, bởi vì ngươi tạo thành không cần thiết giết chóc quá nhiều, không khác biệt đổ sát, nhiễm nhân quả, bởi vậy ngươi khi độ kiếp so ra hơn nhiều khó khăn. Lang tôn biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí chăm chú. Tô bạch nghe đây, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mặt ngoài lại là khẽ gật đầu một cái, thì ra là thế ngươi vì sao muốn tạo thành nhiều như vậy rất chóc, bản tôn không muốn biết nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu thích hợp liền có thể không muốn làm được quá quá mức đối ngươi không có chỗ tốt ngày sau khả năng hoàn toàn ngược lại chết bởi lôi kiếp tô bạch cũng không có đi giải thích khẽ gật đầu một cái ta đã biết về sau lang tôn liền bắt đầu chỉ điểm tô bạch tu luyện còn có dạy phân rõ bảo vật qua một đoạn thời gian tô bạch rời đi không gian ý thức trở về bản thể từ từ mở mắt đứng dậy một cái ý niệm trong đầu một đạo phân thân chống rông xuất hiện tô bạch hình người phân thân nắm giữ bạch diễm cuốn phong hai loại thủ tính bốn ôi còn có hoàng phẩm bảo khí liệt viêm huyền kiếm, trọng yếu nhất vẫn là kim giáp tướng quân lệnh bài. Đồng thời nó không giống tại đông bộ xích hồ như vậy, mà là bảo lưu lại nhân tính. kể từ đó, tại nhân tộc, cơ bản nhất đạo lý đối nhân xử thế là có, có lợi cho tốt hơn hoàn thành tô bạch giao cho nhiệm vụ của nó. tô bạch mặt không thay đổi nói một câu, đi thôi. phân thân khẽ gật đầu một cái, bay ra độ cựt, hướng phía nhân tộc biên cảnh bay ra. có được hai con phân thân vì chính mình thu hoạch được số trời. chính tô bạch quả thực là ý, ngồi mát ăn mặt vàng, đem hết thảy đều sau khi làm xong, tô bạch tàng đến tam vĩ linh hồ hình thái. hiện tại huyết mạch cảnh giới. Yêu tôn trở xuống không thể nhận ra cảm giác. Thập Vạn Đại Sơn bên trong có thể phát giác được Tô Bạch thực lực chân thật lắc đắc không có mấy. Còn nữa, Tô Bạch chỉ ở khu vực phía nam hoạt động, khu vực khác rất ít đi, đi. Đặc biệt là những cái kia tầng cao nhất tu vi yêu thú, một năm cũng liền cung phụng lúc gặp một lần. Đến lúc đó, Tô Bạch đều đã ẩn tàng đến càng độ cao hơn độ, bọn chúng chưa hẳn có thể phát giác ra được. Bởi vậy, trước mắt mà nói, vẫn là rất an toàn. Ngủ say hồi lâu, Tô Bạch chuẩn bị ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng, buông lòng một chút. Bởi vậy, bay ra động quật, đi vào bên ngoài. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch đi vào Hồ Tộc lao tổ địa bàn. Như thường, trước hết để cho đi thông báo một tiếng. Một lát sau, Hồ Vương liền tự mình đến đây nên đón Tô Bạch. Thuộc hạ gặp qua Hồ Chủ. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái. Hồ Vương cùng Tô Bạch lời khách sáo vài câu sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hồ Tộc hộ vệ. Lần trước không phải đã nói với ngươi sao? Hồ Chủ đến, không cần thông báo, để Hồ Chủ trực tiếp tiến đến liền có thể sao? Không nên trách tội bọn chúng, là ta để bọn chúng đi thông báo. Dù sao nơi này là ngươi nơi ở, vẫn là phải thông báo một tiếng cho thỏa đáng. Tô Bạch vì hộ vệ giải vây, thì ra là thế. Hồ Chủ khách tức giận, đúng. Chúng ta đi vào bên trong nói đi." Hồ Vương nghe được là Tô Bạch muốn về sau, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, đi theo Hồ Vương tiến vào một đằng trong cửa lớn. Cung tiến Hồ chủ, lão tổ." Hộ vệ một mực cung kính hô một câu, đưa mắt nhìn Tô Bạch cùng Hồ Vương rời đi về sau, mới một lần nữa trở lại cương vị của mình. Bên cạnh một con hồ tộc hộ vệ mở miệng nói, "Hồ chủ vẫn là trước sau như một hòa ái dễ gần. Hồ chủ đối với chúng ta hồ tộc vẫn là rất không tệ. Một cái khác hồ tộc hộ vệ phụ một câu, "Nếu là khi đó chúng ta hồ tộc có che chở Hồ chủ thuận tiện, kia quan hệ chỉ định sẽ tốt hơn." tộc trưởng, lão tổ, cũng là vì tộc đàn suy nghĩ, nếu là biết hồ chủ năng cho tới bây giờ loại tình trạng này, nói cái gì đều khẳng định sẽ che chở, nhưng trên đời không có thuốc hối hận, hiện tại loại tình huống này cũng thật không tệ, tối thiểu nhất, nam bộ bên trong, hồ chủ cùng hồ tộc quan hệ là tốt nhất, cái này đầy đủ, nói cũng phải, được rồi, không nói những thứ này. chương 75, hồ vương trò chuyện. lúc này tô bạch cùng hồ vương đi vào bên trong hốc cây, tô bạch cùng hồ vương ngồi tại cây trên bảng, hồ vương thức thời xuất ra rượu trái cây, đối tô bạch đối ẩm, uống vào trong tay rượu trái cây, tô bạch thuận miệng hỏi thăm một câu trong khoảng thời gian này như thế nào có hay không chuyện gì phát sinh trong rừng rậm vẫn là như dĩ vãng đồng dạng tiểu đả tiểu nháo thật cũng không phát sinh chuyện lớn hồ vương hồi tưởng lại sau đó hồi đáp tô bạch khẽ gật đầu một cái vậy là tốt rồi kia độ kiếp người sự tình các ngươi nói như thế nào dựa theo hồ chủ ngươi phân phó làm việc không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn độ kiếp người độ kiếp về sau còn có xuất hiện không có thuộc hạ gặp bay hướng khu vực khác về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy khu vực khác được rồi dù sao việc không liên quan đến chúng ta tỉnh tô bạch ra vẻ trầm tư một lát sau tiếp tục uống rượu Về sau, Tô Bạch cùng Hồ Vương lại rảnh rỗi hàn huyên rất nhiều. Cùng đêm đó không sai biệt lắm, uống rượu làm vui, tiêu diêu tự tại. Tại nam bộ bên trong, Tô Bạch xem như rất nhẹ nhàng. Suốt ngày, sự tình gì đều không cần làm, cái gì đều không cần đi quản. Liền có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện đưa tới, cung cấp tu luyện. Thời gian dần trôi qua, màn đêm buông xuống, trăng sáng nô lên cao. Tô Bạch cùng Hồ Vương, ngồi tại cổ thụ che trời trên những cây, ngắm nhìn bầu trời, uống vào rượu trái cây, mười phần hài lòng. "Hồ chủ, ngươi nói chúng ta có thể siêu việt khu vực khác sao?" Hồ Vương chẳng biết tại sao, ngước nhìn tinh không, Ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi, hỏi thăm về tới. Không rõ ràng, bất quá hẳn là có thể đi. Đồng thời đây cũng không phải là ta một người cố gắng, các ngươi cũng cần trưởng thành. Đến lúc đó nói không chừng thật sự có nhìn siêu việt bọn chúng, không còn hạt chót. Tô Bạch hơi sững sờ, không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hồ chủ, chúng ta sẽ theo sát bước tiến của ngươi. Hồ Vương bay đầu nhìn về phía Tô Bạch, lời thề son sắt hồi đáp. Ta đã biết, những này sau này hay nói đi. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, ngáp một cái, qua loa cho xong. Tô Bạch tự nhiên sẽ siêu việt bọn chúng, nhưng Nam Bộ liền không nói được rồi. Tài nguyên thiếu thốn là một mặt trọng yếu nhất vẫn là thiên phú tư chất muốn siêu việt khu vực khác đơn giản khó như lên trời nhưng tô bạch cũng không có đả kích lòng tin của bọn nó không cần thiết còn nữa mình cùng hồ tộc có chút quan hệ cùng cái khác tộc đàn không quen không biết bọn chúng muốn thế nào không có quan hệ gì với tô bạch cùng lúc đó một bên khác đông bộ địa khu hàn băng hoàng mã tộc diệp quân ngồi tại hàn băng vương tọa bên trên dưới đây quỳ hai vị yêu hoàng cấp bậc yêu thú một con chính là lão Giả kia một cái khác hóa thành nhân hình là một cái tuổi trẻ nam tử ngũ quan đoan chính để trần lấy nửa người trên cơ bắp đường còn tiếp cận hoàn mỹ trình độ Có biết bản hoàng gọi các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Diệp cùng một cái tay, khủy tay chống đỡ lấy Vương tọa vương tay chỗ, che lấy huyệt thái dương, ánh mắt sắc bén, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem dưới đáy hai người. Thuộc hạ không rõ ràng, còn xin nô hoàng cáo tri. Lão giả nhìn thoáng qua bên cạnh tuổi trẻ nam tử, nó cũng không rõ ràng, liền một mực cung kính mở miệng nói. Bản hoàng để các ngươi tới, là có chuyện giao cho các ngươi đi làm. Diệp cùng ngữ khí băng lãnh đến mở miệng. Nghe đến đó, lão giả cùng nam tử trẻ tuổi đều cảm giác được không thích hợp, có loại dự cảm không tốt. Nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định hỏi thăm về đến, nô hoàng muốn để thủ hạ đi xử lý cái gì? tiến về nam bộ, ám sát tô bạch, diệp cùng trầm mặc một lát, lạnh như băng mở miệng. nghe đến đó, lão giả cùng nam tử trẻ tuổi đều chân kinh đến ngây ngẩn cả người. không mang theo chơi như vậy a, khả năng này nam bộ chỉ chủ, ám sát đừng bảo là cười. một khi bị phát hiện, hắn phải chết không nghi ngờ, thậm chí ngay cả đồng bộ đều bị tác động đến rơi. vốn là thanh lãnh cung điện, bị tiểu nói này càng thêm thanh lãnh, yên tĩnh vô cùng. một lát sau, lão giả dẫn đầu đánh vọ yên tĩnh, ám sát nam chủ có chút không ổn vạn nhất bị phát hiện, chúng ta đem đại họa lâm đầu, được không bù mất ta, còn xin ngô hoàng nghĩ lại mà làm sao. Thuộc hạ cũng là dạng này cảm thấy, giữ lại núi xanh tại không sợ không có túi lốt, nô hoàng, ngày sau còn có bó lớn cơ hội, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời chỉ khí, hoàng đại của ca. Nam tử trẻ tuổi cũng là mở miệng phụ họa, lại cho nó 10 cái lá gan, nó cũng không dám đi ám sát nam chủ. Nếu rơi vào tay phát hiện, còn nữa Tô nam chủ còn có Bạch quân chủ bà bọc, lệnh bài nơi tay, muốn ám sát khó như lên trời. Cho dù ám sát thành công, bọn chúng cũng đem đại họa lâm đầu, cử tử nhất sinh, tự nhiên là không đáng, bởi vậy, bọn chúng muốn cực lực thuyết phục diệp để từ bỏ quyết định này. Bản hoàng biết các ngươi tại lo lắng cái gì? Bởi vậy, bản hoàng đã sớm chuẩn bị, Bạch Quân chủ đã bị đẩy ra, rời đi trung ương thánh địa. Đồng thời bản hoàng phía sau chỗ dựa, đầy đủ đem chuyện này, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vì thế, các ngươi có thể lớn mật đi làm, sẽ không có người tra được các ngươi trên đầu. Diệp Quân cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, Tô Bạch lần này ngươi có chắp cánh cũng không thể bay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ lần trước, biết được Tô Bạch tiến về Bắc Bộ, cùng Giang lão vừa nói vừa cười trở về. Cảm giác nguy cơ liền càng ngày càng mãnh liệt. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ Tô Bạch, đem nó bóp chết trong trứng nước. Trọng yếu nhất vẫn là báo thủ rửa hận hiện tại Diệp Niệm còn không có khôi phục lại. Thanh tỉnh là thanh tỉnh, nhưng không chịu ăn, tinh thần không ổn định, sống ở tô Bạch trong bóng tối. Đặc biệt là kia cuối cùng kia xuyên thủng ngược một kích, càng làm cho nó cảm thấy sợ hãi. Khi đó nó tiếp cận nhất tử vong một lần, lại thế nào khả năng không sợ hãi? Bởi vậy, Diệp Quân muốn giết chết tô Bạch, để Diệp Niệm nhặt lại lòng tin. Thế nhưng là, lão giả cùng nam tử trẻ tuổi vẫn còn do dự không quyết. Cho dù làm được như thế, bọn chúng vẫn là trong lòng còn có cố kỵ. Đây chính là liên quan đến bọn chúng tính mệnh sự tình, lại thế nào khả năng không cẩn thận cẩn thận, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền không có cái gì có thể đúng vậy. Ngày mai màn đêm buông xuống, liền bắt đầu hành động. Chỉ cần thành công, không cho phép thất bại. Nếu là thất bại, bản hoàng tuyệt không tha nhẹ cho người nhóm. Diệp Ung thấy bọn nó do do dự dự, lập tức không vui. Đại thủ đột nhiên vỗ một cái vương tọa hộ thủ chỗ, phanh anh một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn tại trong cung điện. Cuối cùng, lão giả nam tử trẻ tuổi, hai mặt nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái, Dập đầu một cái khấu đầu, một mực cung kính mở miệng. Thuộc hạ định sẽ không để cho Ngô Hoàng thất vọng. Đồng thời bọn chúng trong lòng cũng là có tất sát tô bạch quyết tâm. Chỉ có người chết mới sẽ không nói chuyện, muốn làm nhất định phải chế để không thể để cho Tô Bạch có một tia khả năng sống sót. Diệp cũng nghe đây, hài lòng nhẹ gật đầu, bản hoàng rất hài lòng, các ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút đi. Thuộc hạ cáo lui. Bọn chúng châm miệng một lời nói một câu, liền rời đi cung điện. Đồng thời bọn chúng trong lòng chỉ muốn chửi thề. Minh vận khí làm sao như vậy, suy a sự tình gì đều đến phiên chính mình. Ám sát nam chủ, thế nhưng là mất đầu đại tội a chỉ mong hết thảy thuận lợi, nhanh chóng kết thúc đi. Diệp Cung nhìn xem bọn chúng rời đi về sau, nắm chặt nắm đấm, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, chết hồ ly, lần này bản hoàng muốn ngươi chết không nơi tang thân. Chương 76, đột kích Sinh Hồ phân thân, lúc này đã chiếm lĩnh hỏa độc hồng nhĩ tộc, chia cắt tài nguyên, mở rộng quy mô, đều đâu vào đấy phát triển. Mà tô bạch hình người phân thân đã nhìn thấy kim giáp tướng quân, lúc này ngay tại trong phụ đệ uống rượu làm vui, cũng coi là tiến hành đâu vào đấy. Qua một thời gian ngắn, liền rời đi quân doanh, tiến vào nhân tộc lãnh địa. Nếu như hai cỗ thế lực này phát triển, đối tô bạch trợ giúp là to lớn. Ngày thứ hai, màn đêm buông xuống, trăng sáng nô lên cao. Lúc này tô bạch ngay tại trong động phủ tu luyện, đột nhiên đột nhiên mở to mắt, phản phất cảm giác được cái gì, tự lẩm bẩm một câu. Hai vị yêu hoàng cấp bậc cường giả. Tô Bạch đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài xem xét một chút tình huống. Tại khu vực phía nam xem xét là xong, nếu như không phải tìm đến mình liền không để ý tới. Động phủ đại môn từ từ mở ra, Tô Bạch đột nhiên bay ra ngoài. Xuất động quật, bay ở không trung. Chờ đợi hai vị tia yêu hoàng cấp bậc cường giả đến. Qua một đoạn thời gian, lão giả cùng nam tử trẻ tuổi quả nhiên tới. Tại khoảng cách Tô Bạch cách đó không xa dừng bước lại. Lão giả hơi kinh ngạc, nó đây là phát hiện chúng ta. Nam tử trẻ tuổi ngay đây, cảm giác không thể tin. Đây không có khả năng a chúng ta chuyên môn ẩn tàng khí tức, cho dù là yêu hoàng hậu kỳ đều không cách nào phát hiện chúng ta. Tấn đạo lý nói là cái này hồ ly là không thể nào phát hiện chúng ta. Lão giả trầm mặc một lát sau, chờ một chút nhìn, nếu như nó thật phát hiện chúng ta, liền trực tiếp động thủ, tốc chiến tốc thắng. Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như thế. Mà tô bạch phía bên kia, tô bạch hơi kinh ngạc, bọn chúng vì sao bất động? Thật chẳng lẽ là vì tới mình? Kẻ đến không thiện, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Đồng thời, tô bạch cũng không có muốn trở về ý tứ, mình ngược lại muốn xem xem bọn chúng rốt cuộc muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Tô Bạch không sợ bọn chúng. Thật đánh nhau, mình chưa chắc sẽ bại. Đồng thời, hơi nghi hoặc một chút không hiểu, mình chính là nam bộ chỉ chủ. Theo đạo lý tới nói, ngoại trừ như vậy cường giả đỉnh cao, không có người nào dám ra tay với mình. Cho dù là lôi chủ, cũng phải cân nhắc một chút. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, lão giả, nam tử trẻ tuổi, rốt cục kìm nén không được. Lão giả trước tiên mở miệng, "Động thủ, không thể đợi thêm nữa, tốc chiến tốc thắng." Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý cái này cách làm. Hai người không tiếp tục cần dấu, phá không mà ra, hướng phía Tô Bạch Phương hướng bay đi. Tô Bạch cảm giác được bọn chúng động tĩnh, khỏe miệng có chút dương lên, rốt cuộc không nhẫn nại được đúng không? Đồng thời, trước đó Tô Bạch cũng là con ném thử liên hệ bạch quân chủ, nhưng đều không có kết quả. Xem ra bọn chúng đến có chuẩn bị. Bất quá đến cùng là ai phái tới, liền không được biết rồi. Mà Tô Bạch một khi xuất thủ, chính là muốn triệt để lấy trừ hậu họa, đưa chúng nó hai cái giết chết, coi như bọn chúng phía sau có người, cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, sớm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Lão giả thuần di đến Tô Bạch sau lưng, tản ra hàn khí một trường gỗ gia Tô Bạch cảm giác nhìn rõ năng lực rất mạnh, trốn tránh mà qua, kéo dài khoảng cách, lao giả hơi sững sờ, nó không nghĩ tới tô bạch có thể dễ dàng như vậy nè nhanh qua đi. mà nam tử trẻ tuổi, theo sát phía sau, cầm trong tay trường kích, phá không mà ra, đâm về tô bạch. tô bạch lần này không tiếp tục trốn tránh, lôi đỉnh lân trảo, đánh ra, cùng trường kích va chạm đến cùng một chỗ, phanh anh một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh, lao giả vội vàng thiết hạ kết giới, phòng ngừa tiếng đánh nhau truyền đi. kết giới này thế nhưng là diệp phí hết đại công phu mới lấy được, có thể ẩn tàng khí tức, thanh âm liền xem như yêu hoàng hậu kỳ tới cũng khó có thể phá xuất thế giới, trốn chi thăng thiên. Trường Kích bị đánh bay ra ngoài, Nam tử trẻ tuổi tạm thời rút lui, cùng Tô Bạch giữ một khoảng cách. Trường Kích xoay tròn tầm vài vòng, một lần nữa trở lại trong tay Nam tử trẻ tuổi. Tô Bạch nhìn trước mắt hai người, còn có kết giới kia, nứt miệng cười một tiếng, là ai phái các ngươi tới? Lão giả cùng Nam tử trẻ tuổi đều có được yêu hoàng trung kỳ tu vi, như thế tu vi đối phó bình thường yêu hoàng sơ kỳ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng Tô Bạch khác biệt, thể phách huyết mạch cường hãn, cho dù là yêu hoàng hậu kỳ tới, cũng không có quả ngon để ăn. Chẳng lẽ ngươi tấn gia yêu hoàng rồi? nam tử trẻ tuổi vừa rồi một cách kia hoàn toàn chắc chắn cầm xuống tô bạch nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản thậm chí tạm thời rơi vào hạ phong bởi vậy nó liền suy đoán tô bạch đã tân gia yêu hoàng nhưng đây cũng là chuyện xảy ra khi nào còn có vì cái gì ngay cả bọn chúng đều cảm giác không đến nó đã tân gia rồi rất kỳ quái vẫn là chú ý cẩn thận một điểm vi diệu phải thì như thế nào không phải lại như thế nào tô bạch khiêu khích nói sắp chết đến nơi còn dám như thế cuồng vọng lão giả hừ lạnh một tiếng thực lực của ngươi xác thực rất không tệ nhưng hôm nay ngươi hắn phải chết không nhịn ngờ nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng Cầm trong tay trùng kích, chủ động xuất kích, hướng phía Tô Bạch phương hướng công kích mà đi. Lão giả theo sát phía sau, song trưởng bốc lên hàn khí, bắn ra. Cùng nam tử trẻ tuổi cùng nhau hướng phía Tô Bạch công kích mà ra. Cuồng vọng. Vậy cũng phải có cuồng vọng năng lực, vừa vặn, ta vừa vặn có. Tô Bạch ngữ khí trong nháy mắt lạnh lẽo. Sau lưng ba đuôi, trong nháy mắt biến hóa đến 6 đôi. Đã bọn chúng tự tìm đường chết, Tô Bạch liền không cần thiết tại ẩn dấu. Tốc chiến tốc thắng, sớm làm giải quyết hết. Mà kết giới cũng là để Tô Bạch sử xuất toàn lực nguyên nhân một trong. Một cố viễn siêu cùng cảnh giới uy áp, hướng phía lao giả cùng nam tử trẻ tuổi đánh tới tốc độ của bọn nó khí thế trong nháy mắt suy yếu rất nhiều. tô bạch thuẫn di đến bọn chúng trước mặt, bốn loại thuộc tính lực lượng quân quanh ở đuôi cáo bên trên, mang theo kia kinh khủng lực đạo hướng phía lao giả đánh tới. phanh một tiếng vang thật lớn, lao giả ứng thanh ngã xuống đất, nhập vào mặt đất. tô bạch cũng không có dừng lại, đi vào nam tử trẻ tuổi trước mặt, đuôi cáo lần nữa đánh ra, đem nó đánh bay thổi tiền, bốn thuộc tính hỗn hợp đến cùng một chỗ, trực trung vân tiêu, đánh trúng nam tử trẻ tuổi. nam tử trẻ tuổi phát ra thống khổ tiếng kêu to, a, a a a a, bọn chúng làm sao đều không nghĩ tới tô bạch có được loại thực lực này. Thực lực như thế, cho dù là yêu hoàng hậu kỳ tới, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Huống chi là bọn chúng, yêu hoàng trung kỳ, thua không nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Nghĩ tới đây, bọn chúng thế nhưng là bối rối lên. Tô Bạch Thuẫn Di đến nam tử trẻ tuổi trước mặt, công kích theo nhau mà tới. Nam tử trẻ tuổi hai tay cầm kích, ngăn cản được đôi cao công kích, kết nối tô bạch hai chiều, nó đã bản thân bị trọng thương. Lần nữa ngạnh kháng hạ một kích này, hậu quả có thể nghĩ. Nam tử trẻ tuổi bị đánh xuống mặt đất bên trong, đánh ra một cái độc lớn, đi vào trong động lão giả cũng tại trong động quật vừa mới đứng dậy liền nhìn thấy nam tử trẻ tuổi nhập vào động quật chấn kinh không thể tin được đánh thẳng vào đầu của nó cái này sao có thể coi như mạnh hơn cũng mới yêu hoàng sơ kỳ a làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đưa chúng nó hai người đánh cho chật vật như thế không chịu nổi có được khủng bố như vậy vượt cấp năng lực nó đến cùng là quái vật gì trọng yếu nhất vẫn là tô bạch trên thân kia cổ huyết mạch cấm chế sáu đôi bạch hổ nó tuyệt đối không phải cái gì yêu hoàng huyết mạch chương 77 đánh giết yêu hoàng lúc này tô bạch bay đến trong động quật cư cao lâm hạ nhìn xem dưới đáy hai người Đưa tay không thấy được năm ngón trong động vật. Lão giả cùng nam tử trẻ tuổi nhìn qua đỉnh động, cặp kia chói mắt lôi mắt, không khỏi trong lòng run sợ, không rét mà run. Liều mạng. Nam tử trẻ tuổi cắn chặt răng, cho dù bản thân bị trọng thương, ý chí bất khuất. Lão giả khẽ gật đầu một cái, đồng ý thuyết pháp này. Tốt, bọn chúng đã không có cái khác đường có thể lựa chọn. Rõ ràng Tô Bạch là người, cho dù đau khổ cầu xin tha thứ, cũng định sẽ không bỏ qua bọn chúng. Bởi vậy, chỉ có Liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Bọn chúng hướng phía Tô Bạch công kích mà đi. Hình thành chư thân, là hai đầu khổng lồ hàn băng mãng. Tô Bạch gặp đây, cũng là nhìn ra thân phận của bọn nó, nguyên lai like là đồng bộ, tự lẩm bẩm một câu, đồng thời, cũng không nghĩ tới đồng bộ sẽ như vậy không kịp chờ đợi đối với mình đột thủ. Tô Bạch thì chiến phong du bộ, nên đón bên trên lão giả cùng nam tử trẻ tuổi thế công. Phanh oanh một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt, động quật kịch liệt lắc lư, song phương đánh túi đuôi. Qua một đoạn thời gian, không chút nào ngoại lệ, cho dù bọn chúng đem hết toàn lực, vẫn là Tô Bạch chiếm thượng phong. Bốn thuộc tính lực lượng, tầng tầng lớp lớp, công kích tới lão giả cùng nam tử trẻ tuổi, đánh cho bọn chúng khổ không thể tả. Bọn chúng chỉ là yêu hoàng huyết mạch, lại thế nào có thể là yêu tôn huyết mạch đối thủ. Liệt Diễm thổ tức. Bạch Diễm phun ra, quanh thân quấn quanh lấy cổ phòng, lôi đình, hàn băng chi lư. Trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết bản thân bị trọng thương tuổi trẻ nam tử. Yêu hoàng vẫn lạc, mệnh tăng hoàn truyện. Hệ thống thanh âm tùy theo mà đến, đánh giết yêu hoàng bốn tầng, thu hoạch được 8000 năm tình khiết tu vi. Yêu hoàng, 2000 đến một vạn 8 năm. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi sau khi chết, lão giả đã bất lực tái chiến, sủi lơ ngã xuống đất. Trầm rãi nhắm mắt lại, giữ em mở lặng, nên đón mình vẫn lạc giáng lâm. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, cũng không nói thêm gì trực tiếp kết giới lão giả tính mệnh, đánh giết yêu hoàng năm tầng, thu hoạch được một vạn năm tỉnh khiết tu vi, hệ thống tử tính thanh âm mở bận mà dừng. Đồng thời, tô bạch tu vi đột phá đến yêu hoàng tầng 2 cảm nhận được thể nội bên mông lực lượng sau. Hôm nay vận khí không tệ, tăng lên một tầng. Tô bạch đưa chúng nó thi thể thu nhập hệ thống không gian bên trong, nhìn xem bị chiến đấu phá hư đến một mảnh hỗn độn vật bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Đi ra bên ngoài, phí hết một phen công phu đem kết giới triệt tiêu, thu nhập hệ thống không gian bên trong. Đồng thời, cũng là thu hồi cái đuôi, trở lại tam vĩ linh hổ hình thái đem đây hết thảy đều sau khi làm xong, Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía đông bộ phương hướng, tự lẩm bẩm một câu, thật đúng là âm hồn bất tán a. Xác thực, đông bộ phảng phất trời sinh liền cùng Tô Bạch có thâm kỷ đại hận, một mực tại gây sự với Tô Bạch. Tây bộ còn có thể thông cảm được, dù sao cũng là Tô Bạch trước trêu chọc đến bọn chúng. Cùng lúc đó, đông bộ bên kia, mặt trời mọc phương đông đỏ như lửa. Diệp Quân ngồi tại vương tọa bên trên, trầm chạp chờ không được lão giả cùng nam tử trẻ tuổi. Ngay tại nó nổi giận hơn lúc, một thân ảnh từ bên ngoài vội vã tiến đến. Quỳ trên mặt đất, vội vàng hấp tấp, "Đông chủ, việc lớn không tốt." Diệp Phong hai mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Hoàng Hoàng Trương Trương, còn thể thống gì? Xảy ra chuyện gì, nói nghe một chút." "Đông chủ, Khương lão, Mục thủ lĩnh, tính mạng của bọn nó lệnh bài phá, chắc hẳn lúc này đã giữ nhiều lành ít." "Nghe đây," Diệp Phong giận tím mặt, quát lên một tiếng lớn, lan ra ngoài. "Chẳng lẽ là có người tại rút con kia chết hổ ly sao? Vậy mình phái bọn chúng đi ám sát sự tình chẳng phải là bại lộ? Sau đó nên làm cái gì?" Sau 3 ngày, trong khoảng thời gian này, như thường ngày, cũng không có phát sinh chuyện đại sự gì. Đông bộ bên kia không tiếp tục tới tìm Phiên Phúc. Mà Tô Bạch cũng không có đem sự tình nói ra. Phái yêu thú tu kiến độ vật, hết thảy phảng phất tựa như chưa từng xảy ra. Đông bộ Diệp cùng lại trong lòng run sợ mấy ngày về sau, cũng coi như thở dài một hơi. Nhưng sự tình còn xa xa không có kết thúc, nó nhất định phải nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề này. Lúc này Tô Bạch đứng ở trên vách núi, nhìn thoáng qua, trung ương thánh địa phương hướng về sau, liền quay người rời đi, trở lại trong động phủ, tiếp tục mình tu luyện, tăng cao tu vi. Qua một đoạn thời gian, đột nhiên hồ tộc thủ lĩnh cấp bậc yêu thú vội vã đi vào Tô Bạch động phủ cổng. Trong động phủ Tô Bạch từ từ mở mắt, đứng dậy, liền nghe con kia hồ tộc thủ lĩnh nóng nảy thanh âm, hồ chủ, việc lớn không tốt, nhân tộc cường giả đến, đối với chúng ta phát động công kích, còn xin hồ chủ làm chủ cho chúng ta à? động phủ đại môn từ từ mở ra, tô bạch thân ảnh đập vào mỹ mắt, tô bạch lộ ra mây trôi nước chảy, mở miệng hỏi thăm tình huống, đã xảy ra chuyện gì? kia hồ tộc thủ lĩnh, lúc này mới bắt đầu giải thích, nhân tộc cường giả coi trọng sạ tộc trí bảo, hiện tại đã cùng tam đại yêu vương đánh nhau, còn xin hồ chủ làm chủ cho chúng ta, xua đuổi nhân tộc cường giả. tô bạch nghe tình huống như vậy, khẽ gật đầu một cái, bạn muốn biết? sau đó thi triển phong du bộ bay ra độc vật, hướng phía đại chiến phương hướng mà đi. Tô Bạch thân là Nam Bộ chỉ chủ, tự nhiên muốn đi quản những vật này. Đồng thời cũng là lượng sức mà đi, nếu như không được lại, liền trực tiếp gọi tới Bạch quân chủ vì đó làm chủ. Còn nữa, Nam Bộ tộc đàn, một mực vì Tô Bạch dâng lên liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, lấy tiền làm việc, trừ tai họa cho người. Tô Bạch không có người nhìn mặc kệ lý do. Sai yêu, ngoan ngoãn giao ra trí bảo, không phải chớ trách chúng ta không có hạ thủ lưu tình. Một vị vương cảnh cấp bậc nhân tộc cường giả, Kiếm Chỉ Vương, lạnh như băng mở miệng. Ma Hồ Vương, Ma Vương, đang cùng cái khác hai vị nhân tộc vương cảnh đánh đối đuôi. Sa Vương hai mắt lạnh đến cực hạn, si tâm vọng tưởng. Chờ Hồ chủ đến, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, chỉ bằng con kia yêu vương cấp bậc yêu thú, còn không làm gì được chúng ta. Bọn chúng tự nhiên là biết Nam Bộ đã Tân tấn Tân chủ, hiện tại là tô Bạch địa bàn. Nhưng dù vậy, bọn chúng cũng không sợ, bởi vì lúc này bọn chúng đã sớm chuẩn bị. Sau lưng có một vị hoàng cảnh cường giả toa chấn, bọn chúng không sợ cái gì Nam Bộ chi chủ loại hình. Bọn chúng hết thể tới bốn vị vương cảnh, một vị hoàng cảnh cường giả, như thế thực lực đủ để tại Nam Bộ hành hành bá đạo. Hồ chủ thân sau còn có bạch quân chủ chẳng lẽ các ngươi ngay cả yêu hoàng định phong còn không để vào mắt sao? xà vương phun lười rắn cười lạnh một tiếng chúng ta tự nhiên không dám cùng bạch quân chủ đối kháng nhưng vấn đề là hiện tại bạch quân chủ không tại thập vạn đại sơn các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? tên kia vương cảnh cường giả dứt lời liền cầm trong tay kiếm trong tay hướng phía xà vương công kích mà đi tốc chiến tốc thắng đừng lại cùng đám này xuất sinh nhiều lời hoàng cảnh cường giả có vẻ hơi không kiên nhẫn thúc giục nói lúc này trên chiến trường có ba vị vương cảnh một vị hoàng cảnh hàng trăm hàng ngàn con yêu thú còn có ba vị yêu vương mà đổi thành một vị vương cảnh Lúc này chính thừa lúc vắng mà vào. Tìm kiếm lấy xạ vương chí bảo, tới tay về sau, liền không cần thiết lại nhiều lưu, mau mau rời đi.